thấy thế đường ngọc sở thở dài một hơi sau đó giọng nói cực kỳ nghiêm túc thân ngải hân cô vẫn còn chưa đủ hai tuổi trong mắt tôi cũng chỉ là một đứa nhỏ tôi không muốn phải so đo chuyện lúc trước với cô đâu nhưng mà mong cô nhớ kỹ giữ gì ở trong lòng bình đừng vì lợi ích mà làm tổn thương đến người khác Nếu không thì cô sẽ rất khó mà bước đi trên con đường này. Nói xong câu nói này, cô liền rời đi với Lục Thanh Chiêu. Thân Ngải Hân nắm chặt lấy hai tay, nước mắt bất ngờ rơi xuống, ngửa mặt lên bầu trời u ám, tùy ý để nước mắt trượt xuống theo khóe mắt, giữ gìn lòng mình. Nói thì dễ nhưng mà ở một nơi phức tạp như là ngành giải trí, có bao nhiêu người giữ gìn được lòng mình đâu. Đường Ngọc Sở không biết là Thân Ngại Hân có nghe lọt tai những lời mình nói hay không, nhưng mà đây cũng là sự khoan dung lớn nhất của mình đối với cô ta. Chị Dâu, anh của em đã từng nói, đối phương đã làm tổn thương đến người của mình thì tuyệt đối không khoan dung. Lục Thanh Chiêu không đồng ý cách làm của cô đối với Thân Ngại Hân, mặc dù là đối phương bị người khác uy hiếp mới không thể không làm ra mấy cái chuyện như thế. Nhưng mà tuổi còn nhỏ như vậy mà lại quan tâm đến sự nghiệp của mình như thế, sau này chắc chắn cũng sẽ không đơn giản. Tôi không phải là khoan dung nhân từ chỉ là đối phó với bọn người Cố Ngọc Lam cũng đã đủ hao tâm tổn sức, không muốn tìm thêm chuyện cho mình thôi, cô hiểu chưa? Sao lại không biết được như thế này là quá nhân từ nhưng mà trải qua khoảng thời gian này cứ đấu tới đấu lui với đám người Cố Ngọc Lam, cô cũng đã hơi mệt mỏi. Bây giờ trong đầu cô cũng chỉ có một suy nghĩ, đó chính là nhanh chóng giải quyết bọn người Cố Ngọc Lam, sau đó cô đã có thể sống một cuộc sống bình lặng với Triều Dương. Lý tưởng phong phú, hiện thực thì khô cứng, luôn có người không bằng lòng đối với cô, giống như ngày hôm sau cô liền gặp phải Ninh Huyên Huyên. đường ngọc sở, sao cô lại đây? Ninh Huyên Huyên mang bộ dạng như là nhìn thấu quỷ. Tôi đến đây để quay tin, người ta đều có đoàn làm phim thì có chủ đề, tôi liền đến đây xem náo nhiệt một chút. So sánh với sự kinh ngạc của Ninh Huyên Huyên, đường ngọc sở lộ ra bình tĩnh hơn rất nhiều. Ninh Nguyên Nguyên quét mắt nhìn về viết lục thanh chiêu ở bên cạnh cô, khóe miệng mang theo một nụ cười mỉa mai. Phóng viên đường à, tôi cũng nên học tập cô mới được. Đường Ngọc Sở híp mắt lại nghĩ thầm, trong đầu nghĩ tới lời nói phía sau của cô ta chắc chắn là cực kỳ khó nghe. Quả nhiên là chỉ thấy cô ta dậm chân, ung dung mới nói một câu. Phóng viên đường, cô có thể dạy tôi mấy chiêu câu dẫn đàn ông có được không? Nghe nói thầm tử dục tổng giám đốc của thời Thụy không phải là bị cô mê đến thân tiên bắt đảo hay sao? Cô cũng thật là lợi hại nha. Đường Ngọc Sở cong khóe môi, cười cười một tiếng, ý cười không chạm đến khóe mắt. <cười> Đương nhiên là tôi lợi hại rồi. Không lợi hại thì sao tôi có thể chỉnh được những người muốn gây bất lợi cho tôi được chứ? Cô nói cô đúng không, ngôi sao lớn Đinh? Đinh Huyên Huyên nghe vậy, sắc mặt thay đổi ngay lập tức, giọng nói càng không khách khí thêm. Đường Ngọc Sở, chuyện của đạo diễn Lâm chắc chắn là không thoát khỏi liên quan đến cô chứ nhỉ. Đây chính là phạm tội. Chờ đến lúc tôi tố giác cô với cảnh sát thì cô sẽ không phách lối như vậy nữa đâu. Lúc đầu bởi vì bùi hàng phúc cô ta đã kết thù với đường ngọc sở. Chuyện lúc trước của tần mạn đi làm cho bọn họ thù càng thêm thù, trong lòng tràn đầy oán hận. Sao có thể tùy tiện bỏ qua cho đường ngọc sở được? Đường ngọc sở mở miệng, muốn nói gì đó, lục thanh chiêu nhanh hơn so với cô một bước. Cô muốn tố giác với cảnh sát à? Vậy thì chứng cứ của cô đâu? Cô có chứng cứ để chứng minh chị dâu của tôi hãm hại Lâm Thành không?" Sắc mặt của Ninh Nguyên Nguyên càng trắng hơn, cắn môi nhìn Đường Ngọc Sở chằm chằm, "Đúng vậy, cô ta không có chứng cứ, cho dù là tìm khách sạn yêu cầu video, theo dõi thì ở phía bên khách sạn đều lấy cớ là không tiết lộ ra." Bị bắt được sơ hở, Ninh Nguyên Nguyên có vẻ rất bất an, mà Lục Thanh Chiêu cũng không chịu buông tha cho cô, hùng hổ dọa người nói tiếp nếu như mà cô không có chứng cứ vậy thì từng câu từng chữ lúc nãy của cô đều đang phỉ báng chị dâu của tôi vậy thì chúng tôi muốn tố cáo cô cái tội phỉ báng lục thanh chiêu nói hai chữ phỉ báng này cực kỳ nặng đề vẻ mặt nghiêm túc mà lạnh lùng cái này khiến cho trong lòng của ninh nguyên huyên hoảng hốt nhưng mà sự kiêu ngạo của cô ta không cho phép mình lộ ra bất kỳ một tia yếu ớt nào ở trước mặt kẻ thù cho nên cô ta vẫn là ngẩng đầu như cũ một mặt kiêu căng Bọn họ muốn kiện cô ta tội phỉ báng vậy thì bọn họ cũng phải có chứng cứ chứ. Mà đúng lúc này, Lục Thanh Chiêu lấy điện thoại di động ra. Ngón tay bấm vào, một âm thanh quen thuộc truyền ra từ trong điện thoại. đường ngọc sở, chuyện của đạo diễn Lâm chắc chắn không thoát khỏi liên quan đến cô chứ nhỉ. Đây chính là phạm tội, chờ đến lúc đó tố giác cô với cảnh sát. <cười> cô sẽ không còn phách lối như vậy nữa. Đây là những lời mà Ninh Huyên Huyên vừa mới nói. Gương mặt của Ninh Huyên Huyên trắng bệch. Khó có thể tin mà trừng mát nhìn Lục Thanh Chiêu Hiển nhiên là không ngờ đến anh ta lại có một chiêu như thế Đối phó với loại người như cô thì cũng phải biết cách Lục Thanh Chiêu dưa điện thoại lên, cười đến đắc ý luôn tràn đầy Đây chính là chứng cứ để tố cáo cô cái tội phỉ bán Các người có lời gì muốn nói thì giữ lại để mà nói ở bên phía kiểm tra đi Lục Thanh Chiêu không hề khách khí mà cắt đứt những lời Ninh nguyên nguyên vừa mới chuẩn bị nói ra Đường Ngọc Sở nhìn thấy sắc mặt của Ninh Nguyên Nguyên trắng bệch, đôi lông mày nhếch lên. "Cảm ơn ngôi sao Ninh đã cung cấp tiêu đề." Nói xong câu này, Đường Ngọc Sở nhẹ nhàng mỉm cười, sau đó quay đầu đi đến phim trường. "Nếu cô muốn tồn tại trong giới giải trí, vậy thì phải bảo vệ tốt bản thân đi, nếu không thì ngày nào đó, người không may mắn chính là cô đó, chuyện này rất khó nói nha." Lục Thanh Chiêu nham hiểm nhìn Ninh Nguyên Nguyên, không để ý đến cái nhìn chằm chằm của cô ta, tiêu xoái rời đi. Đường Ngọc Sở Ninh Nguyên Nguyên nhìn vào bóng lưng của bọn họ đi khỏi, oán hận cắn răng. Hôm nay là cảnh quay của Cố Ngọc Lam và Ngôn Húc. Ngôn Húc là ai chứ? Đây chính là ngôi sao nam nổi tiếng của ngành giải trí vào thời điểm hiện tại. Chạm tay có thể phỏng, có thể quay phim cùng với anh ta. Diễn viên nhỏ tuyến 18 giống như là Cố Ngọc Lam đời trước đã tu luyện phúc phận, nhưng mà Cố Ngọc Lam vẫn là không biết đủ. Cô ta muốn giữ mối quan hệ với Ngôn Húc, nghĩ là sau này anh ta có thể dịu sát mình. Cô ta kêu tiểu ngải đi mua cà phê, sau đó tự mình mang đến khu nghỉ ngơi của Ngôn Húc. Lúc này, Ngôn Húc đang nghiêm túc xem kịch bản. Cho dù là buổi hẳn phúc, chồng sắp cưới anh Tuấn như thế nào, nhưng mà nhìn Ngôn Húc ở khoảng cách gần thì cố Ngọc Lam vẫn là không nhìn được mà bị kinh diễm. Dù là anh ta có kiểu tóc, đời nhà Thanh cũng không giảm mất vẻ Tuấn giật của anh ta. Ngược lại lộ ra được nét gương mặt, hòa hợp, lại càng thêm thâm thúy và càng đẹp mắt. Lúc ngôn húc xem kịch bản thì không thích ở bên cạnh có người, vì vậy anh ta đã đuổi cả hai trợ lý của mình ra bên ngoài. Chỉ để lại một mình anh ta ngồi trong phòng nghỉ ngơi, được dựng sẵn. Lúc anh ta cảm giác được có người đang đi đến gần mình, tính cảnh giác trời sinh khiến cho anh ta ngẩng đầu nhìn lên. Ánh mắt sắc bén lạnh như băng bắn về phía người đi đến. Trong ấn tượng của cô Ngọc Lam, mặc dù ngôn húc lạnh lùng nhưng mà cũng coi như là ôn hòa cho nên lúc tiếp xúc với ánh mắt sắc bén đó của anh ta trong lòng liền run lên, lập tức là dừng chân lại, đi cũng không đi được mà lùi cũng không xong. Ánh mắt của Ngôn Húc dừng ở trên gương mặt của cô ta mười mấy giây rồi mới di chuyển đi. Cố Ngọc Lam cảm giác lòng bàn tay của mình đều là mồ hôi. Cô ta nuốt nước miếng một cái, vẫn kiên trì đi đến mang theo ly cà phê ở trong tay tới, "Đàn anh, mời anh uống cà phê." Ngôn Húc lạnh nhạt quét mắt nhìn ly cà phê, không nhận cũng không nói là không cần, chỉ cúi đầu xem kịch bản ở trong tay mình. Đối với thái độ của anh ta, cô Ngọc Lam có cảm giác bị tổn thương, nhưng mà cũng cảm thấy xấu hổ, tay của cô ta vẫn là duy trì tư thế đưa cà phê tới. Thật lâu sau, cảm giác xung quanh mình không ngừng phóng tới tầm mắt, cười trên nỗi đau của người khác, cô ta cắn răng trực tiếp bỏ ly cà phê lên trên bàn. Đàn anh, cà phê em đặt ở đây nha, anh uống nhân lúc còn nóng đi. Nói xong, cô ta liền nhanh chóng quay người lại vội vàng đi khỏi. Lúc này... Trợ lý của Ngôn Húc đi đến nhìn bóng lưng đi khỏi hốt hoảng của Cố Ngọc Lam, thủy một tiếng, "Ngôn Húc nhà chúng ta là người mà cô có thể ôm đùi được hả?" Nghe như vậy, Ngôn Húc ngẩng đầu lên giống như cười mà không phải là cười nhìn anh ta, "Trần Lân, tôi trở thành người nhà cậu từ lúc nào vậy?" À, không phải là nhà tôi, Ngôn Húc là của tất cả fan hâm mộ." Trần Lân nhỏ giọng giải thích, Ngôn Húc cười khẽ một tiếng, sau đó lại cúi đầu xem kịch bản, "Trần Lân, ném ly cà phê này đi." Anh ta ra lệnh bằng một giọng điệu lạnh nhạt. Trần Lân nghe xong thì lập tức cầm ly cà phê, ném về phía thùng rác. Cố Ngọc Lam đứng ở cách đó không xa, nhìn thấy trợ lý của Ngôn Húc, ném cà phê đi, thì gương mặt lập tức lạnh lùng. Ngôn Húc này cố ý nhằm vào cô ta sao? Nhưng mà bọn họ không thù không hận, tại sao anh ta lại muốn làm như vậy? Lúc đi đến phim trường, cảnh đã được quay. Không biết là có phải do diễn cùng với Ngôn Húc hay không, mà hôm nay trạng thái của cố Ngọc Lam rất không tệ. Cảnh cũng diễn là không tệ lắm. Mặc dù là kẻ thù nhưng mà Đường Ngọc Sở vẫn không thể mà không thừa nhận, biểu hiện hôm nay của Cố Ngọc Lam thật sự là rất không tệ. Thế là cô trực tiếp giơ máy ảnh lên, chụp liên tục mấy tấm ảnh cho Cố Ngọc Lam, định dùng làm tư liệu cho tin tức. Sau khi diễn xong một cảnh quay, diễn viên nghỉ ngơi được khoảng một chút thì chờ cảnh quay tiếp theo, mà thời điểm lúc này, Đường Ngọc Sở chậm chạp đến chỗ của Cố Ngọc Lam. Cô Ngọc Lam đang trang điểm lại nhìn thấy đường Ngọc Sở đi tới, liền kêu người trang điểm đi chỗ khác trước. Đường Ngọc Sở, chị vẫn nhớ rõ chị có công việc à? Lúc cô đi vào trong đoàn làm phim thì cô Ngọc Lam đã nhìn thấy cô, cũng chú ý đến cô chụp ảnh cho nên lại bắt được cơ hội trào phúng cô một phen. Đương nhiên là tôi nhớ kỹ rồi, nhưng mà tôi nghĩ chắc là cô cũng biết độ khó của công việc chứ gì. Công việc của tôi khó khăn như vậy cũng không thể làm trong một chốc được. Sao cô Ngọc Lam lại không thể hiểu được hàm ý trong lời nói của cô, nở nụ cười lạnh. Vậy thật sự làm khó cho chị rồi. Đừng ngọc sở cười cười, cô biết là tốt. Nghe vậy, sắc mặt của cô Ngọc Lam liền trở nên rất khó coi. Lúc mới muốn mở miệng phản bác, lúc này cô lại đột nhiên chú ý người đàn ông kia cũng không đi cùng với cô. Đôi mắt được trang điểm tinh xảo, lại có một tia sáng nhanh chóng vụt qua. Cô ta lập tức thay đổi một biểu cảm, cười yếu ớt nói. Hôm nay cảnh quay của tôi, dày đặc, tôi tin tưởng là cô chắc chắn sẽ thu hoạch tốt trong hôm nay. Đối với sự thay đổi đột ngột của cô ta, Đường Ngọc Sở kinh ngạc một chút, sau đó cười cực kỳ ý vị thăm trường. <cười> Hy vọng là diễn viên cố đừng có để tôi thất vọng. Sẽ không đâu, cô Ngọc Lam vẫn cười trong cái nhìn của những người không biết mâu thuẫn giữa hai người bọn họ. Lúc này hai người bọn họ đều mỉm cười với nhau, bầu không khí khá là hài hòa. Nhưng mà trong lòng của Đường Ngọc Sở và Cố Ngọc Lam đều cực kỳ rõ ràng. Đây chỉ là giả tạo thôi. Cảnh quay thứ hai bắt đầu. Nương theo âm thanh bấm máy, đoàn làm phim đã bắt đầu, bận rộn quay phim. Đường Ngọc Sở đứng ở bên ngoài nhìn hai người phụ nữ đang đối đầu ở trong cảnh quay. Một người là Cố Ngọc Lam, một người là diễn viên mới. Tiện nhân, dựa vào chút sắc mê hoặc đó của ngươi, hậu cung này không thể chứa nổi ngươi rồi. Tỷ tỷ ta bóp. Trong nháy mắt mà diễn viên mới nâng tay lên, Đường Ngọc Sở liền nhanh chóng cầm lấy máy ảnh chụp bọn họ. Trong màn ảnh, cô Ngọc Lam bị đánh lệch qua một bên. Tiếng bạt tai kia thật sự là rất lớn, cho nên là khi nhìn thấy được trên gương mặt trắng nõn của cô ta, chậm rãi hiện lên dấu năm ngón tay rõ ràng. Đường Ngọc Sở nhịn không được mà hít một ngụm khí lạnh, nhìn mà cũng cảm thấy đau. Bởi vì một cái tát này nên phần tiếp theo đều được quay tương đối trôi chảy, cho nên là rất nhanh liền kết thúc. Mà Đường Ngọc Sở cũng đã chụp được tài liệu mà cô muốn. Đã chụp được rồi, vậy thì không cần thiết phải ở lại nơi này. Thế là cô quay người muốn rời khỏi. Đúng lúc này cô nghe thấy có người đang gọi cô. Quay đầu lại, chỉ nhìn thấy cố Ngọc Lam đang ngồi trong cảnh quay, với gọi cô, ý là kêu cô qua đó. Chắc là không có chuyện gì tốt. Đường Ngọc Sở nhướng nhướng mày, nhìn những nhân viên đang bận rộn ở xung quanh một chút, nghĩ thầm ở đây có nhiều người như vậy. cố Ngọc Lam cô ta cũng không có gan mà làm gì cô đâu. Cho nên là cô mới chậm rãi đi đến... Đi đến nơi cách với Cố Ngọc Lam mấy bước thì dừng lại. Có chuyện gì à? Cô lạnh lùng hỏi. Cố Ngọc Lam cầm cái trứng gà được bao bọc vào trong khăn tay nhẹ nhàng xoa xoa. Gương mặt sưng lên do bị đánh, không trả lời mà hỏi lại. Chụp như thế nào rồi? Cũng được, mang đến cho tôi xem một chút đi. Không cần thiết, đường Ngọc Sở trực tiếp từ chối cô ta. Nếu không có việc gì thì tôi đi trước đây. Nói xong cô liền muốn quay người rời đi. Đường Ngọc Sở, Cố Ngọc Lam gọi cô lại. Đường Ngọc Sở quay đầu nhìn về phía cô ta, chỉ nhìn thấy cô ta bỏ cái trứng gà ở trong tay xuống, dẫm lên chiếc giải hoa đi về phía cô. Đường Ngọc Sở nhíu mày để phòng nhìn cô ta. Đưa đây. Cô Ngọc Lam vươn tay ra. Cái gì? Lông mày của Đường Ngọc Sở nhíu mày càng chặt. Máy ảnh. Hóa ra là cô ta muốn nhìn cái video vừa được quay lại. Đường Ngọc Sở vẫn là từ chối. Đến lúc đó thì cô có thể nhìn thấy video ở trên mạng. Không được. Bây giờ tôi muốn nhìn xem. Ai biết được cô chụp tôi thành cái bộ dạng như thế nào Cô Ngọc Lam kiên trì, trực tiếp đưa tay giật lấy máy ảnh đang treo ở trên cổ của cô. Xuất phát từ bản năng tự vệ, đường Ngọc Sở đưa tay ra cản lại. Mà cô Ngọc Lam vẫn là không từ bỏ, vẫn muốn giật như cũ. Hai người bọn họ lôi lôi kéo kéo một phen, đột nhiên chân của cô Ngọc Lam ngoặt sang một bên, cơ thể bất ổn, cô ta hét chói tai rồi ngã về phía sau. Đường Ngọc Sở phản ứng lại, nhanh chóng đưa tay kéo lại nhưng mà không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn cô Ngọc Lam nặng nề té xuống. Những người ở xung quanh nghe thấy tiếng thét chói tai thì đều đồng loạt chạy đến. Bọn họ vừa mới đến thì liền nghe được Cố Ngọc Lam đang ngã nằm ở trên mặt đất và Đường Ngọc Sở thì đang đứng ngây ngốc tại chỗ. Chị Ngọc Lam, Tiểu Ngãi kêu to một tiếng rồi chạy tới. Tiểu Ngãi, bụng bụng của tôi đau quá. Cố Ngọc Lam run rẩy mở mắt ra, cả khuôn mặt bởi vì đau đớn mà trắng bệch. Máu, có máu. Ở hiện trường không biết là có ai hốt hoảng la lên, mọi người đều đồng loạt nhìn xuống phía dưới của cố Ngọc Lam. Chỉ thấy máu từ từ chảy ra ở dưới người cô ta. mau gọi xe cấp cứu đi, nhanh lên. Hiện trường lập tức nhốn nháo, đường Ngọc Sở vẫn còn đang hốt hoảng ở trong chuyện lúc nãy, bị người ta đụng trúng cũng không có cảm giác. Nghe thấy động tính, ngôn hút đi tới, liếc mắt nhìn thấy đường Ngọc Sở, đang ngơ ngác đứng ở đó, anh ta nhíu mày. Đưa tay túm lấy, một nhân viên đang làm việc vội vàng chạy tới. Xảy ra chuyện gì vậy? Anh ta hỏi, cô Ngọc Lam bị thương. Cô Ngọc Lam, mi tâm của Ngôn Húc nhíu lại càng chặt. Sau đó thì buông nhân viên đó ra, cũng nói một tiếng cảm ơn rồi bước nhanh đi vào. Tại sao lại xảy ra chuyện như vậy? vẻ mặt của đường Ngọc Sở ngây ngốc nhìn vũng máu đỏ trên mặt đất, toàn thân trên dưới giống như là người ta, dội nước lạnh, tay chân lạnh toát, thân thể run rẩy Đột nhiên có người đụng vào cô. Trong lúc thân thể đã không kịp phản ứng, cả người cô liền ngã ra phía sau. Trong lúc cô cho rằng mình sẽ bị ngã nằm xuống đất, giống như là cô Ngọc Lam, trên lưng đột nhiên lại bị siết chặt, có người vững vàng ôm lấy cô. Cô ngước mắt lên, nhìn vào đôi mắt đang hàm chứa đầy ý lo lắng. Cô thốt ra theo bản năng, ánh mắt của ngôn hút lóe lên. Sau khi đỡ cô đứng vững thì ánh mắt bén nhọn nhìn về phía người vừa mới đụng vào cô. Người kia rõ ràng là trợ lý tiểu ngãi của cô Ngọc Lam. Chỉ nhìn thấy cô ta đang nhìn chòng chọc, chọc vào đường ngọc sở, hận ý trong đôi mắt cũng sắp lan tràn không muốn chết thì cũng cút cho tôi trong giọng nói lạnh lùng mang theo một tia sát khí lưng của tiểu ngãi cứng đờ cô ta biết ngôn húp không dễ chọc hơn nữa hành động bây giờ của anh ta nghiễm nhiên chính là đang bảo vệ cho đường ngọc sở cô ta không cam lòng cắn chặt răng chỉ vào đường ngọc sở oán hận hét lên cô ta là hung thủ giết người cô ta đã đẩy chị ngọc lam ngã xuống lời này vừa nói ra thì mọi người liền nhốn nháo mọi người không thể tin được mà nhìn đường ngọc sở một cô gái yếu đuối sao lại có thể ác độc như vậy Này, cô ta không phải là em gái của cố Ngọc Lam sao? Đúng vậy, chính là cô ta. Thời gian trước có phải là có tin tức nói rằng cố Ngọc Lam cướp hôn phu của em gái hay không? Tin tức này thì tôi biết, cô em gái cũng là thật đáng thương mà. Nhưng dù sao đáng thương cũng không phải là lý do để mà cô ta hại người chứ. Dù thế nào đi chăng nữa thì đứa trẻ cũng là vô tội. Xung quanh rất ồn ào. Những tiếng bản tán liên tiếp tràn ngập lỗ tai của đường Ngọc Sở. Hai tay cô bắt giác nắm chặt lại. Cô rất muốn lớn tiếng biện minh cho mình. Cô Ngọc Lam căn bản cũng không phải là do cô đẩy ngã, chính là do cô ta tự mình ngã sắp xuống. Nhưng mà mở miệng lại không phát ra được bất kỳ một âm thanh nào. Cô nhìn mười mấy cái miệng ở phía trước đang không ngừng đóng đóng mở mở, đầu óc trở nên trống rỗng. Cầm miệng, hơi thở lạnh lùng đang đè nén lửa giận, quát khẽ lên cho tất cả mọi người run lên một cái, cùng nhau ngậm miệng lại. Ngôn hút lạnh lùng như băng đảo mắt nhìn qua tất cả những người kia. Mỗi người vừa chạm vào ánh mắt của anh đều không nhìn được mà sợ hãi cúi đầu xuống. Cuối cùng ánh mắt dừng ở trên khuôn mặt phân hận của Tiểu Ngãi. Môi mỏng khẽ mở. Cô nói là cô ấy đẩy ngã Cố Ngọc Lam là cô tận mắt thấy sao? Tiểu Ngãi cắn chặt môi không trả lời. Có thể thấy rõ thân thể của Tiểu Ngãi đang phát run. Nếu không phải là chị Cố Ngọc Lam giao phó cho cô ta. Nói rằng là sau khi mọi chuyện xảy ra thì nhất định phải nói là do đường Ngọc Sở đẩy ngã, nói không chừng cô ta đã chạy chối chết. Nếu như không phải, phiền cô đưa ra bằng chứng để mà chứng minh cô ấy đã đẩy ngã người ta. Tiểu ngãi vẫn là không trả lời, lựa chọn im miệng không nói gì. Thấy cô ta không trả lời, ngôn hút cười lạnh. <cười> quay về, nói cho cô Ngọc Lam biết, đừng tự mua dây buộc mình. dứt lời, anh ta quay đầu nhìn đường Ngọc Sở, phát hiện đôi mắt vẫn là luôn dạng dỡ. Của cô lúc này hoàn toàn mất đi vẻ Sáng ngời vốn có Ảm đạm đến mức khiến cho người ta khó mà không đau lòng Anh ta rất muốn tiến lên Ôm chặt lấy cô vào trong lòng Nhưng anh ta vẫn còn một tia lý trí Không muốn gây thêm phiền phức cho cô Anh ta kiềm chế tự bốc đồng của chính mình Thấp giọng nói ở bên tai cô Ngọc Sở chúng ta đi Trần Lâm ở bên cạnh nghe anh ta gọi Hai chữ Ngọc Sở liền kinh ngạc Mà mở to mắt Anh ta không nghe lầm đấy chứ Lão đại là có thể gọi cô gái thân mật như thế sao Có lẽ lão đại đã động tâm mất rồi. Anh ta không nhìn được mà chăm chú nhìn đường ngọc sở thêm vài lần. Ừ, không thể phủ nhận. dáng dấp của cô ta rất đẹp. Không phải là vẻ đẹp lộ liễu, mà là vẻ đẹp rất thoải mái. Khí chất tươi mát sạch sẽ, đúng là cái loại mà lão đại thường thích. Thấy đường ngọc sở vẫn còn ngây thơ, ngốc nghếch đứng ở đấy, ngôn hút trực tiếp dắt tay cô đi ra ngoài. Trần Lâm thấy thế, cũng nhanh chóng đuổi theo. Cửa ra vào, bọn họ thấy Lục Thanh Chiêu chạy tới sau khi nghe tin. Lục Thanh Chiêu nhìn thấy đường Ngọc Sở và Ngôn Húc đi ra, thật sự sửng sốt một chút, ánh mắt đảo qua tay bọn họ đang nắm tay nhau, sắc mặt chìm xuống. Anh đưa tay kéo đường Ngọc Sở ra phía sau. Sau đó khách khí xa cách hướng Ngôn Húc nói, Anh Ngôn, chuyện của chị dâu tôi cũng không cần anh phải lo lắng đâu. Nói xong, cũng không đợi mấy người Ngôn Húc kịp phản ứng, mà trực tiếp kéo đường Ngọc Sở rời đi. Má ơi, lượng tin tức này có chút lớn nha, đường Ngọc Sở đã có chồng rồi, vậy lão đại... Trần Lân thận trọng, nhìn qua ngôn húc quả nhiên là mặt của Lão đại rất khó coi. Lạnh lùng nhìn về phía mấy người đường ngọc sở, vừa mới rời đi. Trần Lân nhìn không được mà thở dài trong lòng. Lão đại của cậu ta không dễ dàng mà động tâm một lần, lại là phụ nữ đã có chồng, thật sự là chưa xuất sư, đã chết nhãi. Chị dâu, mọi chuyện tôi đã nghe nói rồi, chị không cần phải sợ, tôi và anh tôi sẽ xử lý tốt mọi chuyện. Lục Thanh Chiêu vừa đi vừa nói, thỉnh thoảng còn quay đầu nhìn đường ngọc sở. Tại sao lần này cũng đúng lúc như vậy? Mình cũng mới rời đi một chút, thế mà lại xảy ra chuyện như vậy. May mà lần này chị dâu bình an vô sự. Nhưng, ánh mắt của Lục Thanh Chiêu bỗng nhiên lạnh lẽo. Lần này Cố Ngọc Lam vì hám hại chị dâu thật sự, đã bỏ hết cả tiền vốn. Ngay cả đứa con của mình cũng không có thể lợi dụng. Trái tim ngoan độc đến mức khiến cho người ta không thể nào mà tưởng tượng được, có thể dự đoán được khi bọn họ trở về thành phố Bắc Ninh, cục diện của chuyện này sẽ được mở rộng đến mức nào. Nhưng mà điều này không quan trọng, bây giờ quan trọng nhất chính là chị dâu. Anh ta nhất định phải nhanh chóng đưa chị dâu về bên cạnh anh cả, bây giờ cũng chỉ có anh cả mới có thể trấn an được tâm trạng của cô ấy. Tại thành phố Bắc Ninh, con mẹ nó, Tống An Kỳ tức giận quẳng một con chuột, nổi giận đùng đùng trừng mắt nhìn màn hình máy vi tính, trên đó là tin tức mới nhất của ngành giải trí. Em gái không cam lòng, tức giận đẩy chị gái đến mức sinh non. Tin tức phía dưới bình luận thiên về một bên, đều chỉ trích tâm địa của em gái quá độc ác, thậm chí là ngay cả đứa trẻ vô tội cũng không buông tha. Lại nói thẳng đến việc lúc ấy buổi hàng phúc chọn chị gái mà lại phản bội em gái, chắc chắn là do tâm địa của em gái quá xấu. Tống An Kỳ tức giận đến mức suýt chút nữa hộc máu, bây giờ vẫn chưa có bất cứ bằng chứng gì cho thấy là Ngọc Sở đẩy ngã Cố Ngọc Lam, nhưng cư dân mạng đã chọn đội, không hề sợ tự đánh vào mặt họ. Cô không thể mà không nghi ngờ, đây là do có người dẫn dắt lối đi làn sóng dư luận, nhưng mà bây giờ quan trọng nhất chính là Ngọc Sở, gọi điện cho cô ấy mấy cuộc đều tắt máy, nhưng mà không biết bây giờ cô ấy như thế nào. Tống An Kỳ trên màn hình máy vi tính, sắc mặt ngưng trọng, hy vọng lần này Ngọc Sở không bị tổn thương. Lục Thanh Chiêu lái xe thẳng đến bãi đậu xe ở dưới tầng hầm của tòa nhà Hoàng Đình, sau đó dùng thang máy chuyên dụng của tổng giám đốc đi thẳng đến văn phòng tổng giám đốc của tầng 22. Tô Lân vừa nhìn thấy bọn hắn liền nói, tổng giám đốc đang chờ anh ở bên trong. Lục Thanh Chiêu nhẹ gật đầu, sau đó đẩy cửa đi vào. Sau khi Lục Tiểu Dương biết chuyện xảy ra ở Thanh Thành, liền dừng tất cả các công việc lại. Anh đứng ở trước mặt cửa sổ sát đất, nhìn bầu trời xanh thẳm, sắc mặt lạnh lẽo, môi mỏng khẽ mím lại. Ngọc Sở cô có thể tự giải quyết những việc này, nhưng mà bây giờ xem ra, anh không thể cứ khoanh tay đứng nhìn, đôi mắt nheo lại. Lần này anh tuyệt đối sẽ không tha cho mấy người phía cố Ngọc Lam. Anh, chúng em đã trở về. Giọng nói của Lục Thanh Chiêu vang lên từ phía sau, bóng lưng cứng đờ, Lục Triều Dương từ từ xoay người, ánh mắt nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn đang tái nhợt của Đường Ngọc Giở, trong mắt đầy sự đau lòng. Giây phút nhìn thấy Lục Triều Dương, nước mắt không hẹn trước mà rơi xuống, sự bàng hoàng bất an ở trong lòng, giờ phút này giống như tìm được nơi hội tụ, từ từ bình tĩnh lại. Lục Thanh Chiêu rất thức thời quay người ra ngoài để không gian cho hai người bọn họ. Sau khi mà Lục Thanh Chiêu rời đi, Lục Triều Dương cũng không khống chế được tình cảm đang tràn đầy trong lòng mình nữa bước nhanh đi lên phía trước kéo cô vào trong ngực thật xin lỗi, anh khẽ nói là do anh không bảo vệ tốt cho cô mới khiến cho cô bị sợ hãi lớn như vậy đường Ngọc Sở vùi đầu vào trong ngực anh trái tim của cô vẫn là luôn bất an từ sau khi Cố Ngọc Lam ngã xuống nhưng mà bây giờ nhiệt độ quen thuộc mùi hương quen thuộc khiến cho trái tim của cô đều từ từ bình tĩnh trở lại nhưng mà trước mắt vẫn là không cầm được mà chảy xuống Mà Lục triều Dương cũng không nói thêm điều gì, chỉ lặng lặng ôm cô, mặc cho cô nghẹn ngào khóc rống lên ở trong ngực mình. Sau lưng, ánh chiều tà tràn vào trong phòng, những đám mây đầy màu sắc rất xinh đẹp, hình bóng của hai người ôm nhau trở thành một bức tranh vô cùng đẹp mắt dưới khung cảnh đẹp như vậy. Đợi Đường Ngọc Sở bình tĩnh lại, Lục triều Dương đỡ cô tới ngồi xuống sofa. Đường Ngọc Sở không ngừng thút thít. Còn chưa bình tĩnh lại, ngước mắt tiếp xúc với con người đen sám của anh, bất giác rũ mắt, hàng mi run rẩy. Đừng nhìn, rất xấu. Vì khóc quá lâu, giọng của cô hơi khàn khàn. Ừm, hơi xấu. Lục chiều dương cong khóe môi lên như có như không. Thật sao? Đường ngọc sở gấp gáp, ngước mắt lên đụng vào con ngươi, tràn đầy ý cười của anh. Lúc này mới phản ứng lại, thì ra anh là đang đùa. Bên môi tràn đầy nụ cười ấm áp, anh vươn tay ôm cô vào trong lòng. Không xấu, ở trong mắt em. Anh luôn là người xinh đẹp nhất Giọng của anh mềm mại ấm áp như gió xuân Thổi lan tan mặt hồ trong lòng cô Không ngừng rung động uhm, Nịnh đầm Em cũng không tha thứ Anh vừa nãy nói em xấu Đường Ngọc Sở khẽ hát cảm Đôi môi khó che giấu ý cười Nhìn biểu cảm nũng nịu của cô Lục Triều Dương khẽ cười ra thành tiếng Ôm cô càng chặt hơn Không nói gì nữa Đường Ngọc Sở lặng lẽ Giúp vào trong lòng anh Nghe nhịp tim đập của anh Mạnh mẽ mà trầm ổn Cảm thấy an tĩnh trước nay chưa từng có Thật lâu sau, cô mới chậm rãi mở miệng. Em không đẩy cô Ngọc Lam. Ừ, anh biết, giọng của anh trầm thấp vang lên trên đỉnh đầu cô, giọng điệu không chút chần chừ vô cùng tin tưởng. Nếu em biết cô ta sẽ nhẫn tâm lợi dụng cả đứa bé để mà tính kế với em, vậy thì em nhất định sẽ đưa máy ảnh cho cô ta. Giọng nói bất giác lại có chút nghẹn ngào. Lục Triều Dương khẽ vuốt tóc cô, nhẹ nhàng nói. Cho dù là em có đưa máy ảnh cho cô ta, thì cô ta vẫn sẽ nghĩ ra cách để mà tính kế với em. Lục Triều dương buông cô ra hai tay nắm chặt bả vai cô cúi đầu đối diện với cô nói từng chữ từng chữ là cô ta muốn vứt bỏ đứa bé đó cho nên đó không phải là lỗi của em nghe vậy mắt của đường ngọc sở nóng lên thì ra anh hiểu tại sao cô lại khóc đau lòng như vậy ở thanh thành giây phút Cố Ngọc Lam ngã ra sau trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ không thể để đứa bé bị thương cho nên cô vươn tay ra giữ lấy lúc cô nhìn thấy máu ở dưới cơ thể của Cố Ngọc Lam Cô thật sự là ngây ngốc, hoảng loạn, cô như nhìn thấy một đứa bé đang chậm rãi rời xa thế giới này. Một màn đó chậm rãi khắc sâu vào trong đầu cô, hễ nhắm mắt, cô lại như nhìn thấy một mảng đỏ, chói mắt ở ngay trước mặt. Trên chuyến bay từ Thanh Thành tới Bắc Ninh, mặc dù rất mệt, cô lại không dám chậm mắt. Cô sợ vừa nhắm mắt lại, cảm xúc của mình sẽ sụp đổ, ái nái trong lòng sẽ nhấn chìm cô. Cho tới giây phút nhìn thấy anh, dây thần kinh căng cứng của cô mới thả lỏng. Cô khóc đau lòng như một đứa bé, không nơi nương tựa, mặc theo cảm xúc của mình. Thành chiêu cho rằng cô bị dọa sợ, cho nên cả đường đều an ủi cô, lại không hiểu cảm giác thực sự ở trong lòng của cô lúc này. Chỉ có anh hiểu, chỉ có triều dương của cô mới hiểu. Nước mắt của cô lại lăn xuống, lục triều dương nhấc tay khẽ lau nước mắt cho cô. Có chút bất đắc dĩ hỏi, sao lại khóc nữa? Ánh mắt của anh đau lòng khiến nước mắt của cô càng dữ dội hơn. Khóc mãi, cô bỗng nhiên lại cười, cười trong nước mắt. Triệu Dương, cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã tới bên cạnh em, khiến cho em có dũng khí và can đảm đối mặt với tất cả thị phi. Ngốc, anh mỉm cười, con người tràn đầy yêu thương và chiều chuộng, Đường Ngọc Sở khịt khịt mũi, dùng tay lau nước mắt, hít sâu một hơi, hỏi, bây giờ trên mạng có phải đã tràn ra tin tức rồi không? Lục Triệu Dương gật đầu, sau khi Thanh Chiêu liên lạc với anh không lâu, trên mạng đã có tin tức rồi. Động tác nhanh chóng như vậy, chứng minh Cố Ngọc Lam Sớm đã sắp xếp xong mọi thứ. Không ghi tới em lại nổi tiếng rồi. Đường Ngọc Sở cười chăm biếm. Nếu đứa bé thật sự không còn nữa, có lẽ em phải gánh tội danh này cả đời. Đứa bé quả thực là không còn nữa. Lục Triều Dương nói ra tin tức nhận được mới nhất. Sắc mặt của đường Ngọc Sở tái nhợt. Không giữ được đứa bé sao? Ừ, ngã rất nặng. Lúc bác sĩ si tới, đã không còn cách nào nữa rồi. Khóe mắt của cô đỏ bừng. Nhưng mà lần này cô cố ngẩng đầu, mí môi, cố gắng nhịn không để cho nước mắt rơi xuống. Cô hít sâu một hơi, nâng lên nụ cười, còn khó coi hơn cả khóc. Cũng tốt, người mẹ nhẫn tâm như cố Ngọc Lam, không cần cũng tốt. Nói rồi, nước mắt vẫn là rơi xuống. Cô đau lòng cho đứa bé đó, còn chưa kịp nhìn thấy thế giới xinh đẹp thì đã đi rồi. Lục triều dương cố gắng yên lặng ôm cô vào trong lòng. Cô rút mặt vào trong ngực anh, khó có thể áp chế được sự đau đớn ở trong lòng. Nước mắt từ từ thấm ướt áo sơ mi của anh Nước mắt nóng hổi thiêu đốt ngực của anh Con người thâm thúy hiện lên một chút bất đắc dĩ. Cô nhóc này thật là quá lương thiện Tại bệnh viện thành phố Thanh Thành Bùi hàng phúc mất hồn bạt vía ra khỏi văn phòng bác sĩ Loạn trọng vài bước Lưng dựa vào tường Từ từ trượt xuống ngẩng đầu giơ tay che mắt Xin lỗi chúng tôi không thể giữ được đứa bé Lúc vợ anh đưa tới bệnh viện Thì tim thai đã ngừng rồi Dòng nói trả lời ái nái của bác sĩ Như còn vang vẳng ở bên tai Hai hàng nước mắt lăn xuống gò má Anh ta vốn cho rằng Mình không có tình cảm gì với đứa bé Nhưng mà khi nghe thấy đứa bé không còn nữa Tim anh ta vẫn là đau đớn Không có cách nào mà không chế Đó là con của anh ta Đứa bé mà ba mẹ anh ta hằng mong đợi Cứ như vậy mà không còn nữa Không còn nữa Lúc mà cô Ngọc Lam tỉnh lại Bắt giác sờ vào bụng mình Con người bỗng nhiên căng thẳng Đứa bé không còn nữa Cô ta không quan tâm, trên tay mình còn đang truyền nước Giấy ruộng ngồi dậy Khóe mắt liếc nhìn bóng dáng ở bên giường Vội vàng quay đầu nhìn sang Là bùi hẳng phúc Viền mắt cô ta lập tức đỏ lên Hẳng phúc, con không còn nữa Bùi hẳng phúc không lên tiếng Chỉ lạnh lẽo nhìn chằm chằm cô ta Lúc này cô Ngọc Lam mới chú ý thấy anh ta không đúng nhíu mày thanh tú Hẳng phúc, anh làm sao vậy Bùi hẳng phúc cười lạnh Cô Ngọc Lam, cô bây giờ vui rồi chứ Anh nói cái gì Cô Ngọc Lam cho rằng mình nghe nhầm. Tôi nói con không còn nữa, cô vui rồi chứ? Bùi Hằng Phúc lặp lại. Cô Ngọc Lam vừa nghe không nhìn được cười ra tiếng, cười ngặt ngẽo nước mắt cũng chảy ra. Con không còn nữa. Em có gì mà vui mừng chứ? Cô ta hỏi. Tôi biết cô rất nôn nóng muốn chảy thai, muốn chiếm được vị trí ở trong giới giải trí. Cho nên đứa bé đối với cô mà nói nó chỉ là một phiền phức đầu tiên. Giọng của Bùi Hằng Phúc lạnh lẽo ánh mắt nhìn cô ta tràn đầy lên án và chỉ trích. Cô Ngọc Lam nghe như thế trò đùa lớn, cười to vài tiếng, mắt đấm lệ, bóng dáng anh trở nên mơ hồ, mơ hồ đến mức cô ta dường như không nhận ra anh ta. Bùi Hằng Phúc, anh nói ra những lời này, không sợ bị người ta chê cười hay sao. Tôi quả thực là muốn xảy thai, nhưng trước giờ chưa từng cảm thấy đứa bé là phiền phức. Vậy thì sao lúc đầu, cô lại không nghe lời. Tôi đã nói với cô là ngoan ngoãn ở nhà, lại còn muốn nhận quay phim hoàn toàn không quan tâm đến cảm giác của tôi và ba mẹ tôi, bây giờ đứa bé không còn nữa. Cô kêu tôi làm sao nói với họ. Bùi Hằng Phúc hoàn toàn không còn phong độ ngày thường, hét lớn một trận với Cố Ngọc Lam. Ở cùng với Bùi Hằng Phúc nhiều năm như vậy, anh ta trước giờ chưa từng lớn tiếng hung dữ với cô ta như thế. Cô ta khó tin trừng mắt, bầu không khí ở trong phòng bệnh áp bức và căng thẳng. Thật lâu sau, Cố Ngọc Lam ủy khuất bĩu môi. Anh lại hung dữ với em. Nói xong, Nước mắt ảo ảo rơi xuống Thực ra thì buổi hàng phúc hét xong Bản thân anh ta cũng cảm thấy rất kỳ dị Anh ta rất ít khi mất khống chế như vậy Nhưng mà đứa bé không còn nữa Anh ta sao có thể mà bình tĩnh chứ Đứa bé không còn nữa Em cũng rất đau lòng buồn bã Anh không an ủi em thì thôi Vừa mới tới đã chỉ trích em Anh rốt cuộc, có để em ở trong lòng không Nước mắt của cô Ngọc Lam liên tục lên án anh ta Thái độ của anh ta thực sự khiến cho cô ta chạnh lòng Đối diện với sự bất mãn của cô ta, Bùi Hằng Phúc thở dài, bước tới muốn ôm cô ta, lại bị cô ta tránh đi. Bùi Hằng Phúc Đừng có cho rằng em không biết ba mẹ anh đồng ý cho em vào nhà họ Bùi chỉ là nể tình đứa bé mới miễn cưỡng đồng ý. Bây giờ đứa bé không còn nữa, thì họ cũng không cần phải miễn cưỡng nữa. Thái độ của mẹ anh ta đối với cô ta luôn chẳng ra làm sao cả, luôn khinh thường cô ta, đứa bé không còn nữa không chừng sẽ tìm đủ loại lý do để mà không cho cô ta bước vào nhà họ Bùi. Trong lòng Bùi Hằng Phúc cũng loạn rồi, bây giờ lại nghe cô ta nói chuyện này, anh ta thật sự rất phiền não, giọng điệu cũng trở nên không tốt. "Đủ rồi." Anh ta hét lên sắc bén. Mắt của cô Ngọc Lam bỗng nhiên trừng to. "Anh lại hung dữ với em? Bùi Hằng Phúc, anh căn bản là không yêu em, không yêu em." Cô ta vừa khóc vừa giơ nắm đấm đánh về phía anh ta. Bùi Hằng Phúc cũng không có tránh né mà mặc kệ cho cô ta đánh. Có thể cô ta đã bị đả kích về mặt tâm lý và thân thể, nhất định sẽ khiến cảm xúc của cô ta mất khống chế. Mặc dù ở trong lòng bùi hạnh phúc có oán trách cô ta, nhưng mà đồng thời cũng có tình cảm. Anh ta không nỡ mà chỉ trích cô ta nữa. Tin tức em gái độc ác đẩy chị gái lại có tiến triển mới. Công ty truyền thông thời thụy của Cố Ngọc Lam cũng phát triển thanh minh, nội dung mơ hồ, nhưng mà may mắn cộng đồng mạng vẫn là phân tích ra ý nghĩa chủ yếu của việc thanh minh. Đó chính là thừa nhận đường ngọc sở, Vì hận mà đẩy Cố Ngọc Lam ngã sảy thai Nhất thời, trên mạng rơi vào điên cuồng Đủ kiểu chửi rủa đường Ngọc Sở Cho dù là có nhiều người lên tiếng thay cô Cũng lập tức bị vùi dập Trong thủy triều chỉ trích Chính vào lúc sự việc ngày càng bị kịch liệt Nhân vật chính của sự việc Cố Ngọc Lam đã lên tiếng Facebook chính thức của truyền thông Thời Thụy Đăng video của Cố Ngọc Lam Trong video, sắc mặt của Cố Ngọc Lam tái nhợt Nhìn vô cùng yếu ớt Hôm đó tôi nhìn thấy cô ấy đang quay video Liền muốn xem thử là quay như thế nào Cho nên bèn tìm cô ấy Muốn xem máy ảnh Nhưng mà cô ấy không cho Có lẽ là sự kiên trì của tôi Đã khiến cô ấy tức giận Cô ấy thấy phiền liền vươn tay đẩy tôi Sau đó tôi ngã Thực ra thì cô ấy cũng không phải là cố ý Hy vọng mọi người đừng có chỉ trích cô ấy quá đáng Cô Ngọc Lam nhìn như nói đỡ cho đường Ngọc Sở Nhưng mà trên thực tế cô ta muốn kéo đường Ngọc Sở Xuống vực càng sâu hơn Khiến cho cô bị nhấn chìm trong tiếng chửi rủa Của mọi người Vĩnh viễn cũng không có ngày mà xoay mình. Cảnh này vừa đăng lên, chỉ trong ngắn ngủi mười mấy phút, bình luận đã vượt mấy trăm ngàn mà lượng chia sẻ đã đạt tới một triệu. Có thể thấy cộng đồng mạng quan tâm biết bao đối với chuyện này. Đúng như dự đoán của mấy người của Ngọc Lam, tiếng mắng chửi của đường Ngọc Sở ngày càng kịch liệt. Có người đã tang tên, con tiện nhân đường Ngọc Sở không nên chết tử tế. Lượng tang nhanh chóng vượt trăm triệu, độ hot thậm chí còn vượt các tiểu hoa đán đăng hot ở trong giới giải trí. Chuyện này cũng đã dẫn tới mạng truyền thông xã giao rơi vào tê liệt. Bây giờ dư luận ngã về một bên. Nếu như chúng ta không lên tiếng, thì thật sự sẽ bị đám người của Ngọc Lam ăn sạch sẽ. Tiêu Tiêu tắt trang web đi, quay đầu nhìn mấy người ngồi trên sofa. Cô định lên tiếng như thế nào? Lục Thanh Chiêu hỏi. Lúc mà chuyện xảy ra, không có người chứng kiến. Cũng không có camera giám sát gì. Vậy chúng ta lên tiếng thì hoàn toàn là không có căn cứ. Đây cũng chính là chỗ Lục Thanh Chiêu phiền đáo nhất. Nhưng mà chẳng lẽ chúng ta cứ ngồi chờ chết như vậy sao Tông An Kỳ thấy bình luận ngả về một bên Của cộng đồng mạng Liên tục tức giận muốn ói máu Thật muốn điên cuồng đánh vào mặt họ Tiêu tiêu miếm môi Cũng không nghĩ ra cách nào hay Chỉ có thể nhìn đường Ngọc Sở Sở sở Cậu cảm thấy nên làm như thế nào là tốt nhất Đường Ngọc Sở nhướng mày Cục diện bây giờ lợi nhất cho cố Ngọc Lam Nếu như mình gửi thanh minh Cũng sẽ bị nói là đang nguy biện Vậy chúng ta cứ thuận theo tự nhiên đi Nghe vậy, Tống An Kỳ rũ vai, bất đắc dĩ nói, lần này chúng ta thật sự bị đám tô nhà an cắn chặt mất rồi. Lúc này, Lục Triều Dương luôn duy trì im lặng mới lên tiếng. Chúng ta trực tiếp đối diện, kêu họ lấy chứng cứ ra chứng minh là sợ sợ đẩy ngã. Đúng rồi, tiêu tiêu như bừng hiểu ra, chớp chớp mắt, sau đó nói theo lời anh. Họ nhất định sẽ không có chứng cứ, chúng ta liền có thể nói là đã không có chứng cứ, vậy thì chính là vô khống. Đồng thời lôi ra các ân oán quá khứ của Sở Sở và Cố Ngọc Lam Sau đó là một cuộc lật ngược tình thế Tống An Kỳ kích động cắt ngang lời cô ấy Lục Thanh Chiêu lại không quá lạc quan Họ nhất định đã sớm chuẩn bị rồi Chúng ta câm miệng Tiêu Tiêu và Tống An Kỳ cũng hét lên Đối diện với cái trừng mắt của họ Lục Thanh Chiêu chỉ có thể lúng túng câm miệng Thế vậy, Đường Ngọc Sở cũng không nhịn được mà cười cười Bầu không khí rõ ràng, nghiêm túc Lại bị họ làm vậy Khiến thoáng chốc thả lỏng hơn rất nhiều Cô quay đầu nhìn lục triều dương cười Có những người bạn tốt này ở đây Có chuyện gì mà không thể giải quyết đây Mà chính vào lúc đám người Đường Ngọc Sở Còn chưa kịp lên tiếng nghi hoặc Ở trên mạng bỗng nhiên xuất hiện một video Nội dung ở trong video vừa khéo Quay lại toàn bộ quá trình từ đầu tới cuối Sự việc lần này Đường Ngọc Sở không đẩy Cố Ngọc Lam Mà là tự Cố Ngọc Lam lăn đùng ra ngã Đây là kết luận mà mọi người xem xong video đưa ra Cộng đồng mạng chửi rủa Đường Ngọc Sở trước đó đã bị đánh vào mặt. Nhưng thế giới ảo chính là như vậy. Không ai quen ai. Sửa miệng không phải là chuyện gì xấu hổ. Tôi đã nói rồi mà. Đường Ngọc Sở sao lại làm cái chuyện đó được? Cố Ngọc Lam quá mất mặt. Lại đi vu khống em gái mình. rốt cuộc là có lương tâm hay không đây? tống An Kỳ hai ngày nay đều canh ở trên mạng. Cho nên là khi nhìn thấy bình luận này, không nhịn được mà tức đến cười. ID của bình luận này nếu không ghi sai, thì hắn là một trong số cộng đồng mạng trước đó đã từng chửi rủa Đường Ngọc Sở rất khó nghe. Quả nhiên người trên mạng đều là cỏ đầu tường, gió thổi chiều nào thì xuôi theo chiều đó. Video này từ đâu ra? Đường Ngọc Sở đi tới hỏi. Đông Anh Kỳ quay đầu nhìn cô, sau đó bấm chuột mở một trang. Hân hân mịch mịch, ID này cứ có cảm giác rất quen thuộc. Đường Ngọc Sở nhíu mày, chứng nhận ID này là minh tinh diễn viên vậy thì là người trong giới. Nhìn xuống ở phía dưới nội dung cô ta gửi trước đó, đường học sở cuối cùng đã biết cảm giác quen thuộc là từ đâu ra. Đây là số ID tài khoản của Thân Ngài Hân. Sợ sợ, cậu quen cô ta sao? Tống An Kỳ thấy cô lộ ra biểu cảm bừng tỉnh ngộ, thì càng thêm tò mò mà hỏi. Ừ, quen. Đường học sở khẽ gật đầu, nhìn trang web ở trên màn hình, trong lòng sinh ra nghi hoặc Tại sao Thân Ngài Hân lại có video? Mà tại sao lại muốn giúp cô? Sự xuất hiện của video đã hoàn toàn làm rối loạn kế hoạch tiếp theo của Tô Nhã An, đổ thêm dầu vào lửa đó là thẩm tử dục quay về. Anh ta vừa quay về, liền lập tức mở cuộc họp báo, thái độ mãnh liệt khiến cho Tô Nhã An căn bản là không có chút sức lực nào để mà chống đỡ. Tôi là Tổng Giám đốc Truyền thông Thời Thụy. Tôi cảm thấy xin lỗi sâu sắc đối với ảnh hưởng do sự việc lần này tạo ra. thẩm tử dục vừa mới bước lên bục đã xin lỗi trước, sau đó lời nói đột nhiên chuyển hướng. Đường Ngọc Sở là một trong những ký giả ưu tú nhất của Thời Thụy. Lần này gặp phải tổn hại như vậy. Chúng tôi sẽ dùng pháp luật để trả lại trong sạch cho cô ấy. Đồng thời công ty cũng sẽ phái người thu thập những lời phỉ báng của cô ấy ở trên mạng. Không loại trừ sẽ khởi tố. Lời này vừa nói ra, toàn trường huyên náo ký giả quay mặt nhìn nhau, họ đều không nghĩ tới Thời Thụy ở trong vòng vài ngày ngắn ngủi. Thái độ đã có sự thay đổi lớn như vậy. Trước đó, sau khi sự việc bị bại lộ, Thời Thụy đã phát đi thanh minh, trên đó ngầm thừa nhận hành vi tùy tiện của đường Ngọc sở. Nói là vì video thời Thụy mới thay đổi thái độ, vậy cũng không phải là không có khả năng. Tô Nhã An nhìn một vòng những ký giả châu đầu ghé tai ở dưới đài, tiếp tục nói. Tôi muốn tuyên bố hai chuyện ở đây. Dưới đài vốn xôn xao lập tức yên tĩnh lại. Ai nấy đều dưng lỗ tai chờ đợi lời nói của anh ta. Thứ nhất, thầm tử dục dơ số một lên, nói năng rất vang dội. Thời Thụy sẽ giải trừ quan hệ hợp tác với Tô Nhã An. Từ nay trở đi, cô ta sẽ không còn là tổng giám đốc của Thời Thụy. Ký giả lạnh nhao nhao, chỉ thấy anh dơ số 2 lên. Thứ hai, Thời Thụy giải trừ hợp đồng với Cố Ngọc Lam. Từ nay về sau, cô ta không còn là nghệ nhân của Thời Thụy. Ok, buổi họp báo hôm nay kết thúc ở đây đi. Thẩm Từ Dục đứng dậy, một tay cài nút áo Tây Trang ngẩng đầu phóng khoáng rời đi. Ký giả dưới đài thấy vậy. Ào ào đứng dậy chạy về phía anh ta Muốn phỏng vấn Nhưng mà những ký giả đi cùng thẩm tử dục chặn họ lại Họ chỉ có thể mở to mắt Nhìn bóng dáng anh ta biến mất Ở trong tầm mắt thẩm tử dục ra khỏi hiện trường buổi họp báo Liền gặp Tô Nhã An Cô ta lạnh lùng trừng anh thẩm Tổng, anh có ý gì thẩm tử dục liếc nhìn cô ta Nụ cười rét lạnh <cười> Tôi có ý gì, cô không hiểu hay sao Tô Nhã An cười khinh thường một tiếng Sau đó trào phúng Thẩm tống tôi quả thực là hiểu. Anh là vì đường ngọc sở mới khai trừ tôi, đúng chứ? Cô đã hiểu hết rồi. <cười> lại còn hỏi tôi làm cái gì? Thẩm Tử Dục liếc nhìn cô ta. Vòng qua người cô ta tiếp tục đi về phía trước. Bàn tay rú ở bên người của cô ta hung hăng, nắm chặt lại. Móng tay đâm sâu vào trong lòng bàn tay. Cô ta cũng không cảm thấy đau chút nào. Cô ta cắn chặt răng, quay đầu nhìn bóng dáng rời đi của Thẩm Tử Dục. Ánh mắt âm u đáng sợ. Thẩm Tử Dục đường ngọc sở. Đừng vội đắc ý, <cười> sẽ có lúc khiến cho các người phải khóc. Không nghĩ tới tử dục còn có mặt gan dạ như vậy. Xem hết buổi họp báo, Đường Ngọc Sở không nhận được cảm thán một câu. Trong mắt cô, thẩm tử dục chính là một người ngốc nghếch, thú vị đáng yêu. Lại không nghĩ tới làm việc thật sự cũng khá sạch sẽ và lưu loát. À, đó là đương nhiên, cũng không xem anh ta lớn lên ở trong một gia đình như thế nào. Lục Thanh Chiêu có cảm giác vinh hạnh. Cũng không khen anh, anh đắc ý cái gì? Tiêu Tiêu không có ý tốt lừa anh ta. Tiêu Tiêu, có phải cô một ngày không cãi nhau với tôi thì cảm thấy khó chịu có phải không? Lục Thanh Chiêu ánh mắt sáng quắc nhìn cô ấy. Trên mặt hiện lên một chút hứng thú. Trong lòng của Tiêu Tiêu trột dạ, vội phản bác. <cười> anh nghĩ nhiều rồi, tôi mới là lười cãi nhau với anh đấy. Nói xong, cô ấy khoanh tay ở trước ngực, quay đầu đi thì không nhìn anh ta nữa. Lục Thanh Chiêu nhướng mày, quay sang nói với đường ngọc sở. Chị dâu, bây giờ Tô Nha An rời khỏi thời thủy, chị cũng sẽ không còn nhiều việc rắc rối như vậy nữa đâu. Đường Ngọc Sở không đồng ý cách nói của anh ta. Cô ta rời khỏi thời thủy, nhưng mà chỉ cần cô ta vẫn còn muốn đối phó với tôi, thì vẫn sẽ nghĩ cách mà đối phó với tôi thôi. Hơn nữa bây giờ, thù mới hận cũ, cô ta và cố Ngọc Lam nhất định sẽ hận tôi đến chết. Vậy anh, chúng ta dứt khoát giải quyết toàn bộ, bớt trướng mắt. Lục Thanh Chiêu dứt khoát nói bớt cho chị dâu 3 lần 4 lượt, bị kế này hãm hại, kế kia hãm hại, để cho bọn họ nơm nớp lo sợ. Lục Triều Dương không trả lời anh ta, mà quay đầu nhìn Đường Ngọc Sở, mềm giọng hỏi, "Chờ Sở, em cảm thấy như thế nào? Mặc dù nghĩ giống như Thanh Chiêu, nhưng mà vẫn là tôn trọng quyết định của cô. Giải quyết một lần đương nhiên là bớt việc, nhưng mà quá lợi cho họ rồi." Đường Ngọc Sở còn chưa trả lời thì Tiêu Tiêu đã giành trước một bước để ra suy nghĩ của chính mình. Đường Ngọc Sở ngâm nghĩ trong giây lát, Sau đó lại nói, em đồng ý với Tiêu Tiêu, cứ từ từ, không vội. Theo em, Lục Chiều Dương vươn tay vuốt tóc cô chiều chuộng. Đường ngọc sở lại cười ngọt ngào, cảm ơn anh. Lục Chiều Dương cười cười, sau đó nói với Lục Thanh Chiêu. Tô nhà An đi rồi, thời thụy cũng không có tổng quản lý. Cậu đi điều đình một trận trước, thuận tiện chăm sóc chị dâu cậu. Dạ, được. Lục Thanh Chiêu đồng ý, rất rất khoát. Thầm tử dục bỗng nhiên ra chiêu thế này, đánh cho nhà họ bùi, trở tay không kịp, trong lòng rất loạn. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Bùi Vân Trạch đập mạnh lên trên bàn Ông ta tức giận trợn mắt Gân xanh ở trên trán nổi lên Chuyện đến bước này con cũng không nghĩ tới Đối diện với lửa giận của Bùi Vân Trạch Tô Nhã An biểu cảm đạm mạc Không có chút hoảng loạn Không nghĩ tới, Bùi Hằng Phúc lại tức giận đến cười Cô không phải rất lợi hại hay sao? Sao một đường ngọc sở cũng khiến cho cô rối tinh rối mù rồi? <cười> dượng dượng nói quá đáng rồi Tô Nhã An không chút khách sáo mà trừng mắt lại Cho dù là có lợi hại Thì con cũng chỉ là một con người Có rất nhiều chuyện con không cách nào đoán được Giống như là lần này Rõ ràng là sắp bước được đường ngọc sở đến đường cùng Nhưng mà làm sao biết được lại đột nhiên Lòi ra một cái video Cô... Bàn tay chỉ vào tay cô ta run rẩy kịch liệt Bùi Văn Trạch thật sự là vô cùng tức giận Tần Thi Kiều ở cạnh thấy vậy Vội vàng bước tới khẽ vỗ vào lưng ông ta Ông Bùi Ông cũng không cần phải giận nhã an Nó nói đúng đấy Rất nhiều chuyện vốn không có cách nào Ngờ được đâu Nếu như muốn trách thì chúng ta nên trách cố Ngọc Lam Nếu không phải là cô ta thì ngay cả chút việc này Cũng làm không xong Làm sao mà sẽ có nhiều việc như vậy Cô ta sao rồi Cảm xúc bình tĩnh lại Bùi Vân Trạch lại mở miệng hỏi vậy Tần Thủy Kiều khẽ hừ một tiếng Giọng nói khinh miệt Có thể là thế nào Không chết ngay được Bùi Vân Trạch cảnh cáo trừng mắt bà ta Nếu cô ta quay lại Nhớ giọng điệu nói chuyện của bà Bà phải nhớ cho kỹ, cô ta đã từng nói không bao lâu nữa, đường thị sẽ là của cô ta đó. Tôi biết rồi, Tần Thuyết kiều không vui đáp lại. Lúc đầu là vì đứa bé, và 20% cổ phần đường thị, họ mới miễn cưỡng tiếp nhận Cố Ngọc Lam. Bây giờ đứa bé không còn nữa, nhưng mà vẫn còn đường thị, cho nên là tạm thời thái độ của họ vẫn không thể thay đổi. Đợi hàng phúc hoàn toàn quản lý đường thị lại hất Cố Ngọc Lam ra, như vậy đường thị hoàn toàn sẽ thuộc về nhà họ bùi rồi mộng tưởng của Bùi Văn Trạch như tiếng gõ bản tính, như thể mọi thứ đều nằm trong tầm tay của ông ta. Ngước mắt lên nhìn cháu gái Tô Nhã An ghi đến điều gì đó, nói: "Nhã An, con đến công ty của Dượng trước đi. Chừng nào cô Ngọc Lam giao đường thị cho Hằng Phúc thì con hắn đến đó giúp Hằng Phúc. Chú Định sắp xếp cho cháu vào vị trí nào ạ? Tô Nhã An hỏi thẳng. Bùi Văn Trạch chắc hẳn không ngờ cô sẽ hỏi một câu như vậy, vẻ mặt ông sững sờ trong giây lát. Nhưng mà dù sao ông ta cũng là một con cáo già nhanh chóng hoàn hồn, đáp. Thực ra thì những vị trí quan trọng của công ty đã có người phụ trợ hết rồi. Hay là con đến làm trợ lý cho Dương đi. Ông nói như thể đang bố thí cho cô vậy. Tôi nhá an cười lạnh. Trợ lý? Dương cảm thấy con chỉ có thể làm trợ lý thôi sao? Bao nhiêu công ty đưa ra mức lương cao để cướp cô khỏi tập đoàn AR. Nhưng mà cô đều không đồng ý. Vì nhà họ bùi cô kiên quyết bỏ công việc của mình ở trong tập đoàn AR. Đến thời Thụy để mà giúp đỡ bùi Hàng phúc bọn họ Nhưng mà bây giờ thì hay rồi Người Dượng thân yêu của cô Không quan tâm đến sự đóng góp của cô Chỉ đề nghị cho cô một chân trợ lý nhỏ nhoi Chuyện này thật là trớ trêu làm sao Nhà An à Dượng biết là trợ lý là thiệt thòi cho con Nhưng công ty lại không có vị trí khác Thích hợp với con nữa Đừng lo Việc này chỉ là tạm thời thôi Chỉ cần đường thị nằm ở trong tay hạnh phúc Dượng sẽ yêu cầu nó để lại cho cháu vị trí tổng giám đốc đường thị Bùi Văn Trạch ra vẻ tử tế, thuyết phục gì cũng không đồng ý. Nhưng mà theo quan điểm của Tô Nha An, những gì ông nói lúc này chỉ là một tấm xét trống không. Liệu đường thị có lọt vào tay Bùi Hằng Phúc hay không vẫn là một ẩn số. Cho nên cô ta trực tiếp từ chối. Xin lỗi chú, tập đoàn AR định bảo con về nên là con sợ không tham gia giúp dượng được rồi. Con muốn quay lại AR sao? Tần Thúy Kiều kinh ngạc thốt lên. Vâng, Tô Nha An gật đầu thật ra khi con vẫn còn ở thời thụy họ đã liên lạc với con vậy con đi rồi chuyện ở bên này phải làm sao đây tần thủy kiều nghĩ đến việc vẫn còn một mớ hỗn độn mà không khỏi cảm thấy lo âu con tin là Hằng phú có thể tự giải quyết không phải là tôi nha an ích kỷ mà là cô có những kế hoạch mới không được con không thể đi tần thủy kiều bước tới nắm lấy tay cô nha an con là do gì nuôi lớn mối quan hệ của con với gì không kém với tình cảm mẹ con ruột thịt nếu ở đây không có cháu thì thật sự là không ổn. Hằng Phúc và cô Ngọc Lam không thể làm tốt mọi việc. Con đi như thế này chẳng khác gì là con đã buông bỏ những gì thẩm từ dục và đường ngọc sở đã làm với con rồi sao? Chẳng lẽ con không hận họ sao? Bùi Văn Trạch đúng là một con cáo giả, ông dễ dàng đánh vào chỗ đau của tôi nhà An. Tất nhiên là con hận họ, nhưng tôi nhà An dừng lại một lát rồi lại nói. Nhưng mà chuyện này không có mâu thuẫn gì với việc cháu quay lại a cả. Hơn nữa. Cô quay về AR có mục đích, Nha An, nghe lời gì nói đi, ở lại với gì đi. Tần Thủy Kiều nhìn cô cầu xin, Tô Nha An lắc đầu, xin lỗi gì, con phải về AR. Sự kiên trì của cô khiến cho Tần Thủy Kiều tức giận, nếu con quay lại thì đừng nhận người gì này nữa. Con xin lỗi, Tô Nha An cúi người về phía họ, sau đó đứng thẳng người dậy rời đi, không đợi họ nói gì. Đấy, xem đứa cháu gái ngoan của bà kìa. Bùi Vân Trạch không ngờ cô ta sẽ bỏ đi một cách bất cẩn như vậy đột nhiên ông ta không kiềm được mặt mũi, tức giận mắng tôi nhà An. Tần Thúy Kiều nói rất đau khổ. Nhà An rất quyết đoán. Tôi có thể làm gì được chứ? Bùi Vân Trạch trừng mắt nhìn bà ta, tức giận không nói gì. Đường Ngọc Sở trở lại làm việc. Ngày hôm nay cô và Tống An Kỳ cùng nhau bước vào trong công ty. Ngay lập tức cảm nhận được ánh mắt dò hỏi từ mọi hướng. Ngọc Sở, cậu lại trở thành tâm điểm rồi. Tống An Kỳ nói đùa. Đường Ngọc Sở nhẹ nói. Cảm giác trở thành tâm điểm này cứ như là một con khỉ bước vào đám đông bị mọi người chỉ trỏ Mình đi đây, Ngọc Sở, cậu lại còn nói mình là khỉ. Cậu mới là khỉ ấy. Hai con người bước về phía thang máy, vừa nói vừa cười. Khi những người đang chờ thang máy, nhìn thấy họ đến gần, liền nhanh chóng giải tán. Không còn một ai đang đợi ở phía trước của một trong những cái thang máy đó. Đường Ngọc Sở và Tống An Kỳ thấy phía trước thang máy, không có ai đợi, cũng không cảm thấy kỳ quái, liền đi tới. Ngọc Sở Vài ngày nữa ở Thiên Đường Hải sẽ có một lễ hội giải trí hàng năm. Cậu có đến đó không? Tống an Kỳ hỏi. Nếu công ty cho phép thì mình đi, mình sẽ đi. Tống an Kỳ thở dài. Mình thật sự rất muốn đi. Dù sao cũng có thể nhìn thấy rất nhiều ngôi sao lớn. Nhưng... Cô nhún vai tiếp tục. Mình không đủ tư cách để mà tham dự một buổi lễ lớn như vậy. Cậu thật sự là muốn đi sao? Được Ngọc Sở nghiêm túc nhìn cô. Tống an Kỳ cười đáp lại. Phải. Mình muốn nhìn thấy những ngôi sao lớn đó rồi xin chữ ký của họ, không chừng sẽ tìm kiếm được một khoản lãi nho nhỏ. Hóa ra là cô ấy muốn đi chỉ vì là chữ ký của ngôi sao. khi thang máy đến, Đường Ngọc Sở bước vào trước, Tống An Kỳ vội vàng đuổi theo. lúc này Tống An Kỳ mới nhận ra có điều gì đó bất thường. sao chỉ có hai chúng ta chờ cái thang máy này vậy? đang ở cao điểm làm việc, không thể mà chỉ có hai người họ. cô ấy nói như vậy, Đường Ngọc Sở cũng mới phản ứng lại được, nhưng mà cô đã hiểu ngay lập tức. Họ không muốn đi cùng thang máy với chúng ta chứ sao? Tại sao? Đừng học sở nhún vai. Có lẽ là họ cảm thấy mình có mối quan hệ đặc biệt là không muốn quá gần mình. Cô khiến cho Tống An Kỳ bật cười vì giọng điệu nửa thật nửa giả của cô. Cậu đúng là có mối quan hệ đặc biệt đấy. Đừng học sở cũng không nhịn được mà cười. Ừ, Thanh Chiêu đã trở thành tổng giám đốc của thời thụy. Bây giờ chỗ dựa của mình cũng đã đủ cứng. Mình muốn ôm đùi quá. Tống An Kỳ nhảy lên trên người cô cười nịnh nọt. "Từ nay cậu phải che chở cho mình." <cười> Đư Ngọc Sở cười cười, bóp má cô, "Ừ, mình sẽ che chở cho cậu." Tô Nha An bị sa thải, vị trí tổng giám đốc đã bị bỏ trống, tất cả các giám đốc bộ phận có trình độ và năng lực ở trong công ty đều thèm muốn vị trí này, vân vân không biết là công ty có chọn một trong số người họ để mà giao phó chức vụ tổng giám đốc quan trọng này hay không. Nhưng mà thật không may, họ lại định sẵn là phải thất vọng. Bữa trưa Đường Ngọc Sở và Tống An Kỳ đang ngồi ở trong một góc của căng tin. Hai người vừa ăn vừa trò chuyện câu có câu không. Lúc này, đột nhiên có người chạy vào căng tin hét lên. Tổng giám đốc mới đến rồi. Đột nhiên, căng tin hỗn loạn, mọi người đặt đũa xuống, đứng dậy chạy ra khỏi căng tin. Thế vậy, Đường Ngọc Sở và Tống An Kỳ cũng đưa mắt nhìn nhau. Chẳng phải chỉ là Tổng giám đốc mới tới thôi sao, có cần thiết phải kích động như vậy hay không? Và lại, tại sao Lục Thanh Chiêu lại chọn đến công ty vào giờ nghỉ trưa? Họ chớp mắt cúi đầu gắp vài miếng thức ăn, hút một ngụm canh, sau đó họ cũng đã đặt đũa xuống, chạy ra khỏi căng tin như ba người khác. Khi đường Ngọc Sở và Tông An Kỳ chạy xuống dưới lầu, Tổng Giám Đốc mới đã đi từ lâu. Cô thấy chưa, Tổng Giám Đốc mới đẹp trai quá nhỉ? Đúng đúng, tôi cảm thấy trái tim mình cũng gần như là sắp tan chảy vì nụ cười của Tổng Giám Đốc mới rồi. Đúng vậy, tại sao nụ cười của anh ấy lại đẹp đến thế nhỉ? Nghe những gì nữ đồng nghiệp cùng công ty nói về Lục Thanh Chiêu, đường ngọc sở liếc nhìn Tống An Kỳ rồi cười khan. Nếu như bọn họ biết được cái miệng lưỡi thâm đầu của Lục Thanh Chiêu thì chắc chắn sẽ là không cảm thấy nụ cười của anh ta đẹp đâu. Trở lại với bộ phận truyền thông, ngồi chưa kịp nóng mông thì đã thấy Linda từ trong phòng làm việc đi ra, vỗ vỗ tay. Mọi người ơi, một lát nữa tổng giám đốc mới sẽ có một cuộc họp ở công ty thì mọi người đều phải tham dự, không ai được phép vắng mặt đâu. Đừng ngọc sờ hơi nhớng mày, sao Thanh Chiêu lại làm như vậy? Anh cảm thấy những kẻ mê trai ở trong công ty chưa đủ mê anh à? Từ dục, tình hình của chị dâu ở công ty như thế nào rồi? Khi mà Lục Thanh Chiêu vừa đến thời thủy, anh đã muốn tìm hiểu tình hình của chị dâu mình. Thẩm từ dục trầm tư một lát, sau đó đáp, không có tệ, ngoại trừ một số tin đồn bất lợi với chị ấy. Tin đồn gì? Lục Thanh Chiêu rất tò mò, Thẩm từ dục nhất thời không biết trả lời như thế nào, chỉ có thể là hời hợt nói một câu. Đến lúc đó anh sẽ biết thôi. Lục Thanh Chiêu nhìn vào văn phòng, nói với vẻ chán ghét. tự dục, văn phòng này quá đơn sơ, hoàn toàn không phù hợp với địa vị cao quý của tôi. Thầm tử dục mặt sạm lại. Cậu ba Lục, nếu như anh không hài lòng, anh có thể tự mình trả tiền trang trí. Bỏ đi. Nói đến việc tự trả tiền, Lục Thanh Chiêu cảm thấy văn phòng này thật sự là tốt. Sau đó, anh nghĩ đến trợ lý và thư ký ở bên ngoài, lông mày của anh cũng nhướng lên, vẫn còn cái dáng vẻ chán ghét. Giúp tôi khai trừ trợ lý mê trai đó đi. Lại Tiểu Lan, tôi không biết cô ta là gì, nhưng mà là người phụ nữ trang điểm rất đậm và xịt nước hoa nồng đặc đó. Khi mà nói câu này, anh lại cảm giác mình ngửi thấy mùi nước hoa nồng đặc kia, mũi ngứa ngáy, không kiềm được mà hắt xì hơi. Thế vậy, thầm từ dục không khỏi mà nở nụ cười. Cô ta là Lại Tiểu Lan, là kẻ thù của chị dâu. Đúng là lúc tôi muốn trục xuất cô ta, bây giờ có lý do chính đáng rồi. Cô ta là kẻ thù của chị dâu ư? Cào nào trông xấu xí đến vậy?" Lục Thanh Chiêu tỏ vẻ khinh thường, thậm tử dục cười cười, không tiếp tục vướng bận vào chủ đề này nữa mà nhìn xuống đồng hồ đeo tay ở trên cổ tay, sau đó nói với anh ta, "Đi thôi, cuộc họp của công ty sắp bắt đầu rồi." Anh vỗ vai Lục Thanh Chiêu, sau đó đứng dậy đi ra ngoài. Lục Thanh Chiêu xoa xoa mũi, chậm rãi đứng dậy, nhặt lấy chiếc áo vest đang vứt ở trên sofa mặc vào, sau đó cài cúc áo chậm rãi và bước ra ngoài. Đường Ngọc Sở và Tống An Kỳ lặng lẽ ngồi phía sau, người xung quanh họ đều nói về vị trí tổng giám đốc mới, chẳng có gì khác ngoài sự tò mò về thân phận và kinh ngạc với vẻ bề ngoài của anh ta. Thẩm Tử Dục và Lục Thanh Chiêu lần lượt bước vào trong phòng họp, bầu không khí vốn đang ồn ào đột nhiên yên tĩnh trở lại. Thẩm Tử Dục liếc nhìn nhân viên của mình, sau đó khóe môi nở nụ cười nhàn nhạt, nhạt, anh nhẹ nhàng nói: "Cuộc họp hôm nay là để chào mừng tổng giám đốc mới của chúng ta." Nhưng mà trước tiên tôi có vài lời muốn nói. Nói đến đây thì anh dừng lại một chút. Một công ty phát triển và mở rộng, sự gắn kết giữa các nhân viên là điều không thể thiếu. Tôi biết là có một số người vì bản thân thiếu năng lực, ghen tị với thành tích của đồng nghiệp, thậm chí là làm tổn thương đồng nghiệp của chính mình. Những nhân viên như vậy hoàn toàn không được thời thụy hoan nghênh. Vừa xích lời bên dưới lập tức náo động. Thực ra, mọi người đều biết anh ta đang ám chỉ ai. Lại Tiểu Lan cúi đầu, cảm nhận được ánh mắt không chút e dè từ xung quanh, hai tay đặt ở trên đùi, cuộn chặt lại thành nắm đấm. Bây giờ Tô Nha An đã bị sa thải, Cố Ngọc Lam đã bị chấm dứt hợp đồng, cô không còn chỗ dựa thời thị, cô ta cũng không còn lý do gì để mà ở lại đây nữa. Vốn dĩ cô muốn chủ động từ chức, nhưng vì nhìn thấy tổng giám đốc mới, cô lại không muốn rời đi. Thật lòng mà nói, cô sẵn lòng giúp đỡ Cố Ngọc Lam, chính là vì hy vọng cô ta có thể giới thiệu cho mình một đối tượng tốt. Để cô có thể bước chân vào giới nhà giàu Nhưng mà cô Ngọc Lam đã thất hứa rất nhiều lần Và lại còn luôn giới thiệu Toàn những người không có đẹp mắt Mà bây giờ một người đàn ông chất lượng cao như vậy Rất gần với tầm với của mình Làm sao cô có thể bỏ lỡ được Nếu ở lại đây cô ta còn có cơ hội Lúc này lại tiểu lan Đang bận mơ tưởng Bên kia thầm tử dục Nói xong liền đổi sang Lục Thanh Chiêu Thoạt đầu Lục Thanh Chiêu nở nụ cười vui vẻ Dạng dỡ gần như là làm mờ mắt cả mọi người Ngọc Sở này Tính em chồng nhà cậu cợt nhả qua đấy Tông An Kỳ nhỏ giọng hỏi bên tai của Đường Ngọc Sở Đường Ngọc Sở nhìn người đàn ông nở nụ cười dạng dỡ Khóe miệng nhếch lên Bất đắc dĩ nói Anh ta vẫn luôn cợt nhả như vậy mà Tính cách hoàn toàn khác với Lục Triều Dương Một người sống nội tâm, lãnh đạm Một người thì lại thích thả bà khắp nơi Bổ sung thêm cái tính cách Khiến cho Đường Ngọc Sở không khỏi cảm thán Mẹ của Triều Dương quá khéo trong việc sinh con Xin chào mọi người Tôi là Lục Thanh Chiêu Tổng giám đốc mới nhậm chức rất vui vì được làm quen với mọi người. Ngay khi giọng nói vừa dứt, bên dưới vang lên một tràng pháo tay cuồng nhiệt, Lục Thanh Chiêu gật đầu hài lòng, có vẻ như mọi người đều chào đón tôi. Nếu ở đây không phải là hội nghị của công ty mà là một cuộc gặp gỡ của những người nào đó thì có lẽ lại được là hò hét cổ vũ rồi. Ngay sau đó, Lục Thanh Chiêu nói rất nhiều lời xã giao, Đư Ngọc Sở không khỏi ngáp một cái, cảm thấy nhàm chán đến độ muốn ngủ thiếp đi. Đột nhiên, cô nghe thấy tên của mình. Đường Ngọc Sở cô thất thần nhìn xung quanh, thấy mọi người đều đang quay lại nhìn mình. Em chồng của cậu gọi cậu, Tống An Kỳ thì thào. Đường Ngọc Sở nhìn cô một cái, sau đó ngước mắt lên nhìn Lục Thanh Chiêu, chỉ thấy anh đang mỉm cười nhìn mình. Cô nhìn xuống cái cảm giác muốn trợn trắng mắt, chậm rãi đứng lên, không khiêm tốn cũng không kiêu ngạo hỏi, "Tổng giám đốc, anh gọi tôi là có chuyện gì?" "À, không có chuyện gì." Nụ cười trên môi của Lục Thanh Chiêu càng ngày càng sâu. Tôi chỉ muốn xem nhân vật nổi tiếng trông như thế nào. Đường Ngọc Sở cười gượng. Tên này thật sự là định biến cô trở thành cây gai trong mắt của những người mê tra hay sao? Cô ta đã cảm nhận được cái nhìn đầu tiên, ghen tị của những người kia. Anh đang gây thủ chuốc oán cho cô, đang đẩy cô xuống hố đây mà. Lục Thanh Chiêu dường như là không hiểu mình đang làm gì, tự nhủ. Không ngờ chúng ta lại có một nhân viên xinh đẹp như vậy, hoàn toàn không thua các ngôi sao chút nào. Sau đó, lời nói xoay chuyển. Đường Ngọc Sở... Cô muốn gia nhập làng giải trí không? Tôi hứa sẽ khiến cho cô nổi tiếng. Ồ, tôi lại không có hứng. Đường Ngọc Sở đáp lại những chữ với giọng điệu trầm trọng. Lục Thanh Chiêu lột bộ vào trong lòng. Có vẻ hơi lỗ rồi thì phải. Anh nhận thấy ánh mắt của chị dâu không ổn, nhanh chóng kết thúc bộ phim. Vậy được, ngồi đi. Thầm Thừa Dục ở bên nhìn không được nở nụ cười. Trong lòng hả Hê nghĩ, coi anh Chiêu chị dâu như thế này để xem lão đại xử anh như thế nào nhé. Sau cuộc họp của công ty, Đường Ngọc Sở và Tống An Kỳ cùng nhau bước ra khỏi phòng họp. Ngay khi vừa ra ngoài, họ đã bị một vài người phụ nữ chặn đường. Hai người nhìn lên, nhận ra đó là người của bộ phận tuyên truyền. Ngoài trừ những người cùng bộ phận quen nhau hơn, những bộ phận khác thường quen biết sơ sơ, nhớ mặt chứ không nhớ tên. Mặc cho những người phụ nữ này đến với ý đồ xấu, Đường Ngọc Sở vẫn là cười nhẹ nhàng hỏi. Xin hỏi các cô có chuyện gì sao? Những người phụ nữ nhìn cô với ánh mắt khách khí, Rồi khịt mũi coi thường Trông cũng chỉ như vậy Tôi còn tưởng là phải xinh đẹp lắm chứ Tổng an Kỳ nghe vậy cô hơi cao mày. Này chẳng lẽ các người không biết Việc chỉ trích ngoại hình của người khác Là bất lịch sự hay sao <cười> Lịch sự với cô ta để làm cái gì Một trong những người phụ nữ hư lạnh Ở đúng vậy là người tình của giám đốc Thì cũng có gì mà hơn người cơ chứ Cô nói sai rồi Sao người ta lại có thể không hơn người cơ chứ Đã có thể kết nối với tổng giám đốc Thì cũng có nghĩa là người ta có kỹ năng tuyệt vời rồi <cười> Vài phụ nữ che miệng chế nhạo Các cô Tông An Kỳ tức giận Muốn lên tiếng dạy dỗ họ Lúc này Đường Ngọc sở vươn tay giữ chặt cô An Kỳ đừng có so đo với họ Nếu không bản thân cũng trở nên thấp kém đấy Cũng phải Một nhóm hàng rẻ tiền Sẽ chỉ biết ghen tị và cười nhạo người khác Tông An Kỳ chế nhạo Những người phụ nữ nghe vậy thì tỏ ra bức xúc Cô nói ai thấp kém Ai trả lời thì là người đó Tống An Kỳ hất cảm khiêu khích Đường Ngọc Sở không khỏi vỗ trán của mình Không phải nói là không so đo hay sao Sao cô lại so đo rồi Coi cái tụi này có xé nát cái miệng của cô ra không Những người phụ nữ tức giận gào lên Trực tiếp túm tóc Tống An Kỳ À đồ điên Tống An Kỳ kinh ngạc hét lên Cảm giác da đầu sắp bị xé nát Nước mắt không kiềm được mà trào ra Thế vậy Đường Ngọc Sở nhanh chóng bước tới Túm lấy những người phụ nữ kia hét lên Tôi cảnh cáo các cô Nếu các cô không buông tay, tôi sẽ báo tổng giám đốc sa thải các cô." Nhưng những người phụ nữ ấy hoàn toàn không có để ý đến lời cảnh cáo của cô, họ vẫn cứ bám lấy tóc của An Kỳ, còn dùng ngón tay dài để mà túm lấy An Kỳ. Đường Ngọc Sở không thể chịu đựng được nữa, hét lên, "Tất cả dừng lại cho tôi." Trong một lúc, bầu không khí im lặng, những người phụ nữ kia bị khí thế của cô làm cho hoảng sợ, động tác ở trong tay họ đều dừng lại. Tống An Kỳ nhân cơ hội đó đẩy tất cả ra xa, vén tóc lại, Nhưng mà cô quên mình đang đi giải cao gót. Một cú giật lùi khiến cho cô đã ngã về phía sau. Đường Ngọc Sở nhìn thấy vậy, thốt lên. An Kỳ, chú ơi, tại sao tôi lại luôn là người xui xẻo vậy? Với cảnh giác bất lực này, tống An Kỳ đành phải nhắm mắt cam chịu, sẵn sàng đón nhận nỗi đau ập đến. Nhưng cơn đau còn chưa ập đến, thay vào đó cô rơi vào một vòng tay ấm áp, mùi bạc hà trong trẻo dễ chịu, xộc vào trong mũi, hương vị quen thuộc khiến tim cô rung động, không thể nào mà giải thích được. Cô nhắm chặt mắt, không dám mở ra nhìn người đã cứu mình. Chủ tịch, giọng nói sợ hãi của người phụ nữ đó vang lên ở bên tai. Giọng nói của Đường Ngọc Sở theo sau. Tử dục, cung bay là có cậu ở đây, nếu không, e là An Kỳ sẽ thành não tàn mất Não tàn, Tông An Kỳ đột nhiên mở mắt ra, bắt gặp một đôi mắt thâm thúy. Cô sững sờ sau đó quay mặt đi, nhìn Đường Ngọc Sở, tức giận nói. Đường Ngọc Sở, cậu nói ai là thành não tàn? Đường Ngọc Sở chị nhẹ nhàng cười cười, không nói lời nào. Thực ra Đường Ngọc Sở nói vậy là bởi vì thấy tử dục đã cứu An Kỳ, nên cô vội vàng chạy tới. Vừa phát hiện cô ấy không sao cả, nhưng mà cô vẫn là đang nhắm chặt mắt, hàng mi dài, run rẩy Thế là, cô cố ý nói như vậy, nếu không thì khi nào cô ấy mới mở mắt ra chứ? Không sao chứ. thẩm tử dục nhìn cô gái đã lấy lại sức sống, nhẹ giọng hỏi, trong đôi mắt hiện lên cảm xúc khó tả, dịu dàng hỏi. Không sao. Cảm ơn chủ tịch Tống An Kỳ phát hiện mình vẫn còn ở trong vòng tay của anh thì vội vàng tránh xa ra, giọng điệu của cô vừa xa lạ lại vừa khách sáo, trong mắt thầm tử dục nhanh chóng hiện lên một chút mất mát, lông mày khẽ nhíu lại. Sau đó, đôi mắt sắc bén của anh hướng vào những người phụ nữ đang gây rối. "Các cô có thể cho tôi biết, có chuyện gì đang xảy ra không?" Anh hỏi một cách sắc bén. "Chúng, chúng tôi..." Một trong hai người phụ nữ run lên vì sợ hãi, cô ta không thể nói được gì. Thầm tử dục liếc nhìn bọn họ, Sau đó ánh mắt rơi vào trên người của Đường Ngọc Sở. "Phó giám đốc Đường, chuyện gì đây?" Giống như là giọng điệu của cấp trên đối với cấp dưới, rất trang trọng mà lại không hề có tình cảm riêng tư. Mấy người phụ nữ nhìn nhau, không phải đều nói là Đường Ngọc Sở là người tình của chủ tịch sao? Nhưng mà ánh mắt của chủ tịch nhìn cô thật sự bình tĩnh và lãnh đạm, không có chút cảm xúc nào. Chẳng lẽ không phải là thật? Không có gì, chỉ là chuyện nhỏ giữa phụ nữ. Đường Ngọc Sở không muốn làm cho vấn đề trở nên tồi tệ hơn. Cho nên là cô đá đưa ra một lời nói hời hợt, thậm tư dục khẽ cao mày, hiểu ý chị dâu nên dần dần trầm giọng nói với các cô kia, tôi đã nói trong cuộc họp, nếu như các cô không thích gây rắc rối và phá hoại sự gắn kết của nhân viên, Thời Thụy không cần những nhân viên như vậy. Lần đầu coi như là bỏ, nếu có lần sau tôi nhìn thấy, sẽ thải hết. Mấy người phụ nữ đồng thanh đáp, chúng tôi hiểu rồi, thưa tổng giám đốc. Vậy quay về làm việc đi. Đường Học Sở nhìn đám phụ nữ chạy trối chết không khỏi cảm thán. Cơn ghen của những người phụ nữ này thật sự là rất kinh khủng. Vậy nên chị dâu phải cẩn thận. Thẩm tử dục cười nói. Tại sao? Chị cứ nhìn tướng mạo của Lao Đại đi, sau này chị dâu chắc chắn sẽ có đối thủ không ngừng. Đúng nhỉ? Đừng ngọc sở cắn móng tay, suy nghĩ một chút rồi nửa đùa nửa thật nói. Hoặc chị có thể dạy mặt anh ấy. <cười> không được, Tống An Kỳ lên tiếng. Đừng ngọc sở và thẩm tử dục bối rối quay đầu nhìn cô, chỉ thấy cô ngượng ngùng gãi gãi đầu nói Lục Tổng đẹp trai như vậy, nếu làm hỏng nó thì tiếc quá. Đường học sở đảo mắt. Mình còn không cảm thấy tiếc. Cậu tiếc cái cọng lông gì? Tôi nghĩ cô khoan hãy lo lắng chuyện khuôn mặt chồng chị ấy bị hủy hoại. Hãy lo lắng về khuôn mặt của mình trước đã. Nghe nói như vậy, đường học sở nhận thấy vết thương ở trên khuôn mặt của Tống An Kỳ, đau lòng nói. Sớm biết thì mình sẽ không dễ dàng bỏ qua cho những người kia như vậy đâu. Trên mặt của cô có vài vết cào, cũng chảy máu cả rồi. Thầm tử dục rất đau khổ, đưa tay lên muốn sờ nhưng mà nghĩ đến đường ngọc sở, đang có mặt ở đây, lại nhanh chóng bỏ tay xuống. Đường ngọc sở không bỏ sót động tác nhỏ của anh. Một tia sáng xẹt qua trong mắt cô, rồi cô nắm lấy cánh tay của Tống An Kỳ, môi nở nụ cười, ẩn ý nói, đi, mình đưa cậu đi lấy thuốc, đừng để lại sẹo, nếu không sẽ có người xót xa. Nói xong, cô nhìn thầm tử dục một cái, nhìn rất sâu sắc, vương phương đột nhiên cảm thấy bị nhìn thấu tâm, không khỏi mà cười khổ còn họ ra tay cũng quá nặng đi. Sớm biết như vậy sẽ không tùy tiện buông tha cho bọn họ. Nếu để lại sẹo thì phải làm sao bây giờ? Có đau không? Đường học sở vừa khở trùng cho Tống An Kỳ, vừa cản nhằn liên hồi. Tống An Kỳ yên tĩnh ngẩng mắt lên đưa ánh mắt lo lắng và dụng tâm của cô vào trong lòng. Sau này nếu còn đối mặt với cái loại hàng rẻ tiền kia thì tránh xa bọn họ ra, biết chưa? Đường học sở củ mắt đối mặt với cô bổ sung. Rời xa bọn họ không phải là do chúng ta sợ mà là chúng ta lười dây dưa với bọn họ, hiểu chưa? Ừ, tớ hiểu rồi." Tống An Kỳ gật đầu, sau đó nở nụ cười sáng lạng, sờ sờ dáng vẻ gẩu nhào rất giống mẹ Tớ đấy. <cười> "Thật sao? Vậy cậu gọi tớ là mẹ đi, nghe xem có thuận tai không nào." Đừng Ngọc Sở trêu đùa với cô, ai ngờ Tống An Kỳ lại thật sự há mồm, "Sờ sờ mẹ." "Quá, wow, gọi thật sao?" Đừng Ngọc Sở tức giận trợn mắt, nhìn cô ấy một chút, "Tớ còn trẻ." Không có cái đứa con gái lớn như cậu thế này đâu. Tông An Kỳ ra vẻ bất mãn lẩm bẩm, Rõ ràng là cho cậu chiếm tiện nghi, cậu còn chê. Đừng ngọc sở bật cười. Không, không ghét bỏ chút nào. Đang rất vui vẻ đây. Sau khi mà bôi thuốc thật tốt lên vết thương của cô, đừng ngọc sở cẩn thận chú đáo. Mong là sẽ không để lại sẹo. Không đâu, vết thương nhỏ như vậy, sao mà để lại sẹo được? So với sự lo lắng của cô thì Tông An Kỳ lại thở ơ. Thấy cô vẫn là lo lắng nhìn chăm chăm vào mặt mình tống An Kỳ đứng dậy nắm tay cô Nhỏ giọng dịu dàng dỗ dành Được rồi tôi là người ra lành Sẽ không có để lại sẹo đâu Sau đó lại kéo tay cô đi ra ngoài Quay về làm việc đi Tan tầm tới mời cậu ăn đồ ăn ngon Cùng với An Kỳ ăn cơm tối với nhau Sau đó lại cùng nhau đi mua sắm Lúc về đến nhà thì cũng đã là hơn 10 giờ Đẩy cửa chính ra Trong căn phòng lờ mờ Rất yên tĩnh Đã muộn thế này rồi, người hầu đều là đã về phòng của mình, nghỉ ngơi. Cô nhẹ nhàng đóng cửa lại. Sau khi thay dép lê đi ở trong nhà, cô liền rón rén đi lên lầu. Lúc đi ngang qua thư phòng, ánh đèn từ khe cửa xuyên qua. Cô ngừng lại, đưa tay đẩy ra. thấy lục chiều dương đang ngồi ở ghế sau bàn làm việc màu đen. Quy đầu rất nghiêm túc, không biết là đang nhìn cái gì. Toàn bộ tóc đều đã được chảy ngược ra sau, lộ ra một cái trán trơn bóng và xung mãn. Ánh đèn chiếu lên người anh trên sợi tóc đen nhánh hiện ra vầng sáng nhàn nhạt, nhạt cả người lộ ra tuổi trẻ vô cùng có khí thế pha một chút trí hướng anh dường như là không nghe thấy tiếng đẩy cửa vẫn là cúi đầu như cũ không hề nhận thấy là trong phòng đã có thêm một người cô dón dén đi qua vòng qua cái bàn ra phía sau anh duỗi hai tay che mắt của anh lại có thể cảm nhận được rất rõ ràng rằng anh đã bị giật mình cô cong môi thấp giọng hỏi đoán xem tôi là ai sợ sợ Lục Triều Dương cao mải đưa tay, nắm chặt tay cô, kéo xuống, ngửa đầu đối diện với ánh mắt long lanh, chứa đầy ý cười của cô. Tại sao lại về muộn thế này? Anh hỏi. An kỳ muốn đi mua sắm, nên là em đã đi cùng cô ấy, thế nên là mới về muộn như vậy. Đừng Ngọc sở rút bàn tay của mình ra khỏi tay anh, hai tay đưa về phía sau, đưa đến bên cạnh anh, cúi đầu xuống nhìn phần tài liệu đang ở trên mặt bàn. Anh vừa rồi nghiêm túc như vậy cũng không nghe thấy tiếng em đi vào, hóa ra là vì em xem cái này sao? báo cáo lợi nhuận tài chính của hoàng đình ừ. đây là tình hình kinh doanh của công ty quý này anh đưa tay ôm chặt eo cô để cô tiến vào trong lòng mình đừng ngọc sở cả kinh hô lên một tiếng ngã ngồi trên hai chân anh tay của anh điền vòng qua hông cô hướng lên trên một chút là có thể đụng vào ngực của cô mặc dù là hai người đã trở thành vợ chồng thật sự rồi nhưng mà tư thế thân mật như thế này vẫn là khiến cho cô có chút không quen trên gương mặt trắng nõn đã nhuốm một chút ửng hồng Lục Triều Dương hoàn toàn không hề phát hiện ra rằng cô đang không được tự nhiên. Anh đặt cảm trên vai cô, trong mũi, trong đầu là mùi thơm trên người cô, rất dễ chịu, cũng rất say đắm lòng người. Cảm nhận hơi thở nóng rực của anh đều phun ở trên cái cổ mẫn cảm của cô. Cô không khỏi co rúm người lại. Lục Triều Dương mở mắt ra và ngước mắt lên, lúc này mới thấy lỗ tai của cô đã đỏ bừng. Anh không nhịn được cười cười, trêu chọc. Tại sao đến giờ vẫn còn ngại ngùng như vậy chứ? Giọng nói của anh trầm thấp nặng nề Mang theo sự gợi cảm mê người Trái tim có chút dạo dực Đường Ngọc Sở rũ mắt xuống Không dám nhìn vào anh Hàng mi thật dài khẽ rung động nhẹ nhẹ Hừm. Lục triều Dương trầm thấp cười ra tiếng Tại sao cô lại đáng yêu như vậy Vừa nghe thấy tiếng cười của anh Đường Ngọc Sở hơi buồn bực Tránh khỏi vòng tay anh sẵn rộng Sao anh lại đáng ghét như vậy Nói xong cô bỏ chạy Nhìn cô chạy ra ngoài Nụ cười trên mặt của Lục triều Dương càng thêm mở rộng Trong mắt đều là bị dáng vẻ thẹn thùng vừa rồi của cô lấp đầy. Lấy thêm một bản báo cáo tài chính, nhưng anh không còn tâm trạng nhìn xuống. Anh chỉ có thể bất đắc dĩ mỉm cười. Cô thật sự có sức ảnh hưởng quá lớn đối với anh. Đường học sở quay về phòng, tùy ý ném túi sách lên trên giường, sau đó che khuôn mặt nóng bỏng, quay người đi vào trong phòng tắm. Đi đến trước gương, cô từ từ bỏ tay xuống. Chỉ thấy người phụ nữ ở trong gương với gò má đỏ hơn hoa đào thẹn thùng động lòng người. Ánh sáng lưu chuyển, ở dưới ánh đèn vô cùng động lòng người, đây rõ ràng chính là dáng vẻ động tình. Hơi thở nóng bỏng của anh giống như vẫn còn đang vương vấn ở trên cổ cô, khuấy động trái tim cô. Cô vội vàng mở vòi hoa sen, cuối đầu dùng tay lấy nước rửa mặt khuôn mặt đang nóng hổi của mình. Lặp đi lặp lại mấy lần, cô mới dùng tay gạt đi, nước đọng ở trên gương mặt, sau đó ngẩng đầu, nhìn vào trong gương lần nữa. So với vừa rồi thì đã tốt hơn một chút, cô nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Lúc này mới cởi quần áo ở trên người xuống Cất bước đi vào trong gian phòng tắm rửa Thoải mái tắm rửa sạch sẽ Cô lại đưa tay lấy quần áo ở trên kệ Nhưng lại sờ vào khoảng không Đột nhiên cô mở to mắt Thôi hỏng rồi cô đã quên mang áo ngủ mất rồi Vậy phải làm sao bây giờ Cô không thể nào mà cứ ở trần như vậy Mà đi ra ngoài Tuy nói rằng khắp cơ thể mình trên dưới Không có chỗ nào mà anh chưa từng nhìn thấy Nhưng quá xấu hổ rồi Cô dùng sức lắc lắc đầu Cô không muốn để mình phải ở trần đi ra ngoài đâu. Cô nhìn xung quanh xem là có đồ vật gì có thể che thân hay không. Trước kia trong phòng tắm đều sẽ có áo choàng tắm, nhưng hôm nay thật sự là ảo diệu, lại không thấy gì hết. Cô đành rũ vai chấp nhận số phận, chỉ có thể nhặt chiếc áo sơ mi trắng vừa rồi. Mình mới cởi ra, sau đó lại mặc vào. Khó khăn lắm mới che khuất cái mông của cô. Sau đó cô đi đến kéo cửa phòng tắm, thò cái đầu ra, phát hiện người nào đó vẫn chưa có tiến vào phòng. Cô thở phào nhẹ nhõm sau đó nhanh chân bước ra ngoài. Đang định nhảy vào trong phòng thay đồ để thay quần áo ngủ thì cửa phòng đột nhiên mở ra. Đường Ngọc Sở cứng cổ quay đầu nhìn về phía cửa chỉ thấy một bóng người cao lớn mạnh mẽ đi đến. Anh đã mặc bộ đồ ngủ ở trên người tóc vẫn là chưa được xế khô nên đang rú xuống khuôn mặt tuấn lãng không còn nghiêm túc và sắc bén như ban ngày mà đã lộ ra vẻ lười biếng mê người. Đường ngọc sở nhìn đến mức ngây người và quên mất rằng lúc này trên người mình chỉ mặc một chiếc áo sơ mi rất mỏng. Ánh sáng ở trong phòng lờ mờ, chỉ có chiếc đèn ngủ mỏng tan, phản chiếu ra ánh sáng màu vàng cam ấm áp. Lục Triều dương đẩy cửa đi vào, hoàn toàn không ngờ rằng sẽ thấy một cảnh đẹp như vậy, sắc mặt cũng dần dần trở nên thâm sâu. Cô đứng khoát sáng, vừa tắm rửa xong, tóc vẫn còn ươn ướt nhỏ xuống chiếc áo sơ mi, tạo thành hình dạng mờ ảo, có thể loáng thoáng nhìn thấy cái bộ dạng ngược tròn trịa của cô, mang theo sự quyến rũ trí mạng. Đôi chân thon dài cân xứng tinh tế dưới chiếc áo sơ mi trắng toát lên ánh sáng mê người. Ánh mắt của anh vô cùng nóng bỏng, mang theo một chút dục vọng trần trụi. Đừng ngọc sờ hoảng hốt, vội vàng giải thích. em, em quên mang áo ngủ nên bây giờ em sẽ đi thay ngay. nói xong Cô quay người muốn đi về phía phòng ngủ thay đồ, nhưng mà tốc độ của anh còn nhanh hơn cô. Chỉ thấy anh nhanh chân bước vài bước đã đến bên cạnh cô, cánh tay dài duỗi ra, mạnh mẽ kéo cô vào trong lòng. Cô thấp giọng hô lên một tiếng, sau đó nụ hôn của anh liền phủ xuống, một căn phòng kiểu giếm, đêm vừa mới bắt đầu, một đêm phóng túng khiến cho Đường Ngọc Sở mệt đến chết, vì vậy cô ngủ một giấc đến tận trưa. Lúc cô tỉnh, mắt bị dọa trợn tròn to hai mắt khi mà nhìn thấy thời gian. Má ơi, cô đã bỏ làm. Không suy nghĩ quá nhiều, cô vội vàng bỏ dậy. Nhưng mà vừa rời khỏi giường thì chân đột nhiên đau nhức mềm oặt, suốt chút nữa cô đã ngã trở về giường. Hình ảnh kích tình nhiệt liệt tối hôm qua trợt bé lên trong đầu cô, khuôn mặt của cô không khỏi nóng lên, cô thấp giọng mắng thầm. Cái người đàn ông không biết tiết chế. Lúc này người đàn ông đang ngồi ở trong phòng họp, trên khuôn mặt không có vẻ lạnh lùng như trước mà nhiều hơn vài phần dịu dàng. Khóe môi cũng như có như không, cong lên. Mọi người đang ngồi đây đều có nghi ngờ trong lòng Tổng Giám Đốc bị ốm sao. Chỉ có Tô Lân là biết bốt nhà mình bị làm sao. Có thể khiến cho bốt trở thành một con người không thích hợp như thế này. Chỉ có duy nhất một người. Đó chính là Chủ tịch Phu Nhân Đường Ngọc Sở. Phu Nhân Tổng Giám Đốc mà Tô Lân đang mặc niệm ở trong lòng lúc này. Đang khổ sở trên đường chạy đến công ty. Lúc cô xuất hiện ở bộ phận, tống An Kỳ đã ngạc nhiên tốt lên. Sở sở, không phải cậu xin nghỉ hay sao? Xin phép nghỉ á. Đường Ngọc Sở sừng sốt một chút, sau đó mới nhận ra rằng là Lục triều Dương đã xin nghỉ thai cho cô. Vì để không bị lộ, cô nói, không phải là tôi ổn rồi sao, vậy nên là tôi đến xử lý một chút việc. Nghe vậy, Tống An Kỳ nhúc mày. Thật ra là cậu không nên tới. Vì sao? Đường Ngọc Sở đặt túi trên bàn, bật máy tính lên, sau đó quay đầu nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ. cố Ngọc Lam tới à? Đó là đáp án hoàn toàn không ngờ tới. Đường Ngọc Sở nhướng mày hỏi. Cô ta đang ở đâu? chỗ của chủ tịch, Tống An Kỳ nhếch môi, nghe nói là đến vì chuyện hủy bỏ hợp đồng, chắc chắn sẽ vô cùng huyên náo. Dựa vào tính cách hung hăng, càn quấy của Cố Ngọc Lam, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý định. Đường Ngọc Sở trầm ngâm một lát, quyết định đi đến văn phòng của tổng giám đốc, tránh cho tự dục lại không đối phó được với người phụ nữ kia. "An Kỳ, tớ đi xem một chút, tớ sẽ về ngay." Nói xong, cô không đợi Tống An Kỳ kịp phản ứng, liền xoay người nhanh chân rời đi. Sở Sở Tống An Kỳ muốn gọi cô lại, lại thấy cô đá giở đi, Cố Ngọc Lam này trở về đây chính là muốn để gây chuyện, sợ sợ đi chằng phải đã đụng phải họng súng hay sao? Tống An Kỳ không yên lòng, chỉ có thể là đuổi theo, thêm một người cũng dễ làm việc hơn. Văn phòng chủ tịch, bầu không khí cũng đã giương cung bạt kiếm, Cố Ngọc Lam tức giận trừng mắt, nhìn người đàn ông đang ngồi trên ghế ông chủ, thái độ bình tĩnh của anh ta khiến cô vô cùng khó chịu. "Chủ tịch thẩm, chuyện hủy hợp đồng ít nhất cũng phải nói với chúng tôi một tiếng." Bây giờ anh đơn phương hủy hợp đồng thì sẽ ảnh hưởng rất lớn, lớn đến mức nào với Ngọc Lam, anh có biết không? Người đại diện của cố Ngọc Lam vẫn là đang cố gắng giải ruộng, muốn khuyên nhủ anh thu hồi cái cụm từ hủy hợp đồng. Thầm từ dục thì khẽ nhích mi, nhàn nhạt, nhạt liếc nhìn cô ta một cái, môi mỏng từ từ phun ra mấy chữ Liên quan cái gì đến tôi? Anh ta còn đang ước gì? cố Ngọc Lam không thể sống nổi trong ngành giải trí, dù đối mặt với thái độ tồi tệ của anh ta như vậy. Nhưng mà người đại diện vẫn duy trì, vẻ kiên nhẫn, tiếp tục khuyên nhủ. Tổng Giám đốc Thẩm, cho dù là thế nào đi chăng nữa, thì vị hôn phu của Ngọc Lam cũng là một trong những cổ đông của công ty. Anh tùy tiện chấm dứt hợp đồng như vậy, có phải là ảnh hưởng đến hòa khí hay không? hòa khí, Thẩm từ Dục cười nhạo một tiếng. Tôi và Bùi Hằng Phúc lấy hòa khí ở đâu ra vậy? Là cổ đông, chẳng lẽ có thể xóa hết những chuyện mà cô Ngọc Lam đã làm ra hay sao? Ánh mắt bén nhọn của anh ta bắn về phía cô Ngọc Lam. Người mà từ khi vừa tiến vào vẫn chưa hề lên tiếng, môi mỏng cong lên một giọng nói mỉa mai. Cố Ngọc Lam, cô vì để hám hại phó giám đốc đường, ngay cả con mình cũng có thể giết. Lợi dụng như vậy, kẻ ác độc như cô ở lại trong công ty cũng chỉ là một cái thứ tai họa ngầm. Nhắc đến đứa bé, ánh mắt của cố Ngọc Lam lóe lên, cánh tay đặt ở bên thân càng thêm nắm chặt. Chủ tịch thẩm, Ngọc Lam cô ấy, người đại diện muốn giúp cố Ngọc Lam giải thích lại không biết nên giải thích như thế nào, chỉ có thể thở dài. Nói thật, cô Ngọc Lam là một minh tinh, vốn cũng có danh tiếng, không được tốt, rất khó đặt chân vào trong ngành giải trí. Dù sao thì người xem cũng không chịu nể mặt. Vốn định đưa cô ta bước từng bước, vững vàng kiếm được một chỗ đứng, ở trong ngành giải trí. Nhưng mà bây giờ cô ta lại làm ra cái chuyện như vậy, thật sự là ngại con đường của mình, vẫn còn chưa khó đi hay sao? Người đại diện rất buồn giàu, cũng rất bất đắc dĩ nếu như đã không khuyên được chủ tịch thẩm Không hủy hợp đồng, cô ta có thể tìm công ty khác để ký kết một lần nữa. Nhưng mà bây giờ công ty, nhà ai, bằng lòng ký hợp đồng với cố Ngọc Lam đây? thẩm tử dục nhìn về phía người đại diện, đang không biết phải làm như thế nào. Sau đó lại nhìn về phía cố Ngọc Lam đang giữ im lặng, lông mày nhướng lên. Anh ta đứng dậy. Kết quả của chuyện này đã định. Nhiều lời cũng vô ích. Mời về đi. Thái độ của anh ta đã được biểu hiện rất rõ ràng. Dây dưa nữa cũng chỉ có bất lợi hơn đối với bọn họ. Vì vậy, người đại diện xoay người kéo cố Ngọc Lam. Ngọc Lam, chúng ta hãy nghĩ cách khác đi. Nhưng lại bị cô ta tránh đi, người đại diện nhíu mày Vừa định mở miệng hỏi sao thế, thì nhìn thấy cô ta đột nhiên tiến lên, hai tay dùng sức vỗ lên bàn, phẫn hận không cam lòng trừng mắt với thẩm tử dục. thẩm Chủ tịch, rõ ràng là con tôi là vì đường Ngọc Sở mới không còn. Rõ ràng là cô ta cố ý có lỗi, đẩy tôi ngã. Anh đã đổ hết mọi sai lầm lên người tôi. Anh có xem anh thế này là có quá bất công hay không? Nói đến phần sau, giọng nói có chút cao lên cuồng loạn. Ngọc Lam, cô đừng nói nữa. Người đại diện thấy sắc mặt của thẩm tử dục đã đen xì, vội vàng kéo cô Ngọc Lam. Đi ra, cố Ngọc Lam hất tay kéo cô ta ra. Trừng mắt nhìn thẩm tử dục, trong ánh mắt hiện lên một tia diễu cợt. Cô ta cười lạnh nói, đúng rồi, đường ngọc sở và chủ tịch thẩm có quan hệ thật sự là không đơn giản. Cũng không biết là chủ tịch thẩm ngủ với đường ngọc sở, Có nghĩ đến việc cô ta có người đàn ông khác hay không? Hơn nữa, cũng không chỉ là có một đâu. Ánh mắt của thẩm tử dục bỗng nhiên chuyển sang lạnh đéo, thần sắc âm trầm đáng sợ, quay người tỏa ra hơi thở lạnh đéo, sắc bén, khiến cho áp suất ở trong văn phòng giảm đi mấy phần. Thấy thế, người đại diện bị dọa đến mức lưng cứng đờ, vội vàng đến kéo cố Ngọc Lam. Được rồi, Ngọc Lam, có thể đừng nói nữa có được không? Giọng điệu của cô ta gần như cầu xin. Nhưng mà cố Ngọc Lam hoàn toàn không nghe lời cô ta, đối diện với khuôn mặt âm trầm nguy hiểm của thầm tử dục, cô ta cười lại một tiếng, sau đó càng không kiên kỵ, mở miệng trào phúng. Thế nào? Dám làm mà không dám để cho người ta nói sao? Là con điếm mà cũng muốn lập đền thờ sao? <cười> Tôi càng phải nói, đường Ngọc Sở, cô ta cũng chính là một đôi giải rách. Cũng chỉ có mấy người đàn ông như anh mới bị cô ta quyến rũ. cố Ngọc Lam, cô đừng quá đáng. Cửa phòng làm việc bị người khác đẩy ra từ bên ngoài. Một bóng dáng tinh tế bước vào. Chị, nhìn thấy có người bước vào. Thiếu chút nữa thì thẩm tử dục đã kêu thành tiếng. Chị dâu, vẫn may phản ứng đã kịp nhanh. Phanh lại, kịp thời sửa lại. Phó giám đốc đường, sao chị lại đến đây? Đường Ngọc Sở đi qua, mỉm cười với anh ta. Sau đó ánh mắt di chuyển lên trên người của Cố Ngọc Lam. Câu môi nói, nghe nói là có người đến đây để mà gây chuyện. Cho nên là tôi muốn qua đây xem thử. Cô Ngọc Lam quay đầu lại nhìn chằm chằm vào cô ta. Kẻ thù gặp nhau luôn đỏ mắt, chắc chắn là đang nói đến tình hình này chứ gì. Đường Ngọc Sở nhìn thấy rõ ràng, trong mắt của cô ta tràn đầy hận thù đối với mình. Nếu như bây giờ trong tay cô ta có dao, chắc chắn sẽ không phí thời gian mà giết chết cô. Khuôn mặt của cô Ngọc Lam trông giờ không có tốt. Từ trước đến nay cô ta luôn luôn thích trang điểm đậm. Nhưng mà hôm nay lại không thoa phấn thoa son, sắc mặt cực kỳ tái nhợt, màu môi cũng trắng bệch Nhìn qua già đi thêm mấy tuổi, đây là chuyện đường Ngọc Sở không có cách nào tưởng tượng được. Vốn dĩ tưởng rằng ngay cả con cái mà cô ta cũng có thể lợi dụng được. Vậy thì chắc chắn, không có tình cảm gì với đứa con. Bây giờ xem ra hình như là không phải như vậy. Ánh mắt tự chủ rơi vào bụng của cô ta, trong mắt lóe lên một tia đau đớn và tội lỗi. Cô Ngọc Lam không nói sai. Thật ra thì cô cũng là hung thủ, gián tiếp, hại chết đứa bé. Cô mấp máy môi, hít sâu một hơi, sau đó rất bình tĩnh mà đối mặt với cô Ngọc Lam. Chuyện của đứa bé, tôi xin lỗi cô. Nghe thấy lời của cô, cô Ngọc Lam sừng sốt một chút, lập tức hử lạnh nói. Đường Ngọc Sở, chị cũng đừng giả mù sa mưa nữa, đứa bé đã không còn. Chắc chắn chị là người vui vẻ nhất, chắc chắn là chị cảm thấy tôi đã giành hạnh phúc, ông trời mới báo ứng tôi. Tôi không có suy nghĩ như vậy. Đường Ngọc Sở lắc đầu, cô Ngọc Lam, tôi không phải là cô. Tôi không có cái lòng dạ độc ác như cô đâu. <cười> cô Ngọc Lam đột nhiên cười to lên, thần sắc bi thương nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng như xương lạnh vào tháng 12. Đường Ngọc Sở, tại sao lúc đó tôi lại không đâm cô chết luôn đi chứ? Giọng nói lạnh lùng tràn đầy hận ý. Lời nói này cũng để cho sắc mặt của người đại diện và thầm từ dục thay đổi. Theo như bọn họ suy nghĩ, những chuyện xấu của cô Ngọc Lam làm chắc cũng không đến mức ép người ta vào chỗ chết. Nhưng mà chưa từng nghĩ cô ta lại muốn đâm chết đường Ngọc Sở mạng của tôi vẫn còn chưa đến hồi kết. <cười> Đường học sở dương đôi môi lên, ánh mắt dần dần chuyển sang lạnh lẽo, giọng điệu cũng không còn khách khí nữa. Ông trời muốn nhìn thấy tôi chết một cách oan ức, cho nên là để cho tôi tiếp tục sống sót, phải sống để mà nhìn xem kết quả của các người sẽ thê thảm đến mức nào. Lúc đầu là vì đứa bé, cho nên mới có một chút áy náy với cô ta. Có thể nhìn thấy được cô ta đến chết cũng không thay đổi, tia áy náy kia cũng liền thu hồi lại. Đối với các loại người giống như cô ta, Vĩnh viễn không thể mềm lòng Cho dù chỉ là một giây cũng không cần Cô Ngọc Lam oán hận Cắn răng trừng to mắt Nhìn chằm chằm vào gương mặt Càng ngày càng quyến rũ của cô Hận thù ở trong lòng không ngừng sôi trào Là do cô đã hại con của cô ta Không kịp bước vào thế giới này Là do cô đã hại cô ta Bị công ty hủy hợp đồng Mang tiếng xấu Là do cô, đều là do cô Tất cả là đều do cô Cũng bởi vì sự tồn tại của đường Ngọc Sở Cho nên tất cả những chuyện của cô ta Mới không được như ý muốn Hận thù không có cách nào mà không chế được. Sát ý trợt lóe lên trong mắt. Cố Ngọc Lam trực tiếp nắm lấy đồ chặn giấy ở trên bàn của Thẩm tử dục mà ném về phía đường Ngọc Sở. Đồ chặn giấy này của Thẩm tử dục là do ông nội đã tặng cho anh ta vào lễ trưởng thành của anh ta. Được làm từ Ngọc có giá trị không nhỏ, đồng thời khối lượng cũng không nhỏ. Cho nên là khi anh ta nhìn thấy Cố Ngọc Lam cầm lấy cái đồ chặn giấy này ném về phía chị dâu, con ngươi đột nhiên siết chặt lại. Không để ý đến nhiều như vậy, thân thủ mạnh mẽ nhảy lên trên bàn làm việc rồi lại nhảy xuống, đưa tay kéo Đường Ngọc Sở vẫn còn đang sững sờ ở trong ngực, đồ chặn giấy nải lập tức nện mạnh lên lưng của anh ta. Mà Tống An Kỳ thì đang chạy vào vừa vặn nhìn thấy cảnh này, hai tay đưa lên che miệng, trái tim vọt lên đến cổ họng, cơn đau kịch liệt ập tới, thậm tư dục kêu lên một tiếng, mày kiếm cũng nhăn lại với nhau, được anh ta bảo vệ tốt ở trong ngực, Đường Ngọc Sở lấy lại tinh thần, Nghe thấy âm thanh đổ chặn giấy, đập lên trên lưng của anh ta, đồng thời cũng nghe thấy tiếng rên của anh ta, vội vàng hỏi, từ dục, cậu có sao không vậy? Mặc dù rất đau nhưng mà từ dục vẫn cố nén cơn đau, rạn ra một nụ cười trát an. Em không sao đâu chị dâu. Lông mày của anh ta đều nhăn lại với nhau, sắc mặt cũng trắng bệch, căn bản là cũng không giống như là không có sao, như lời anh ta vừa nói. Hốc mắt của đường ngọc sở đỏ lên. Sao cậu lại ngốc như vậy chứ? Nếu như cô ta ném ra một vật gì đó nguy hiểm đến tính mạng thì sao tôi có thể ăn nói với Triều Dương đây? Thầm từ dục khéo léo kéo khóe môi. Bảo vệ chị dâu chính là trách nhiệm của mấy cậu em này mà. Nếu như mà chị bị thương thì em cũng không biết phải ăn nói sao với anh cả nữa. Anh ta với Thanh Chiêu là thật lòng đối xử với cô. Cũng không phải bởi vì cô là vợ của Triều Dương mà là hoàn toàn xem cô như là người một nhà. Sao cô có thể để cho bọn họ chịu đựng thiệt thòi được? Đường Ngọc Sở lau đi giọt nước mắt đang rơi xuống, đứng dậy từ trong ngực của anh ta, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía cố Ngọc Lam. Có lẽ là cố Ngọc Lam không ngờ đến thầm tử dục, sẽ lao ra để bảo vệ đường Ngọc Sở, cả người choáng váng đứng tại chỗ. Mà người đại diện của cô ta cũng không còn thấy bóng dáng đâu nữa, chắc là đã bị hành động điên cuồng đó của cố Ngọc Lam hù dọa, sợ hãi liên lụy nên đã chạy mất dép. Hai mắt nheo lại, sự lạnh lùng trở thiện lên, đường Ngọc Sở bước nhanh lên phía trước, nâng tay lên. Bốp! Âm thanh thanh thúy vang lên trong phòng làm việc to như vậy. Mặt của cố Ngọc Lam nghiêng qua một bên, thật lâu sau cũng không xoay lại bình thường. Một cái tát này tôi đã đánh thay cho tử dục. Đường Ngọc Sở lạnh lùng nói, sau đó lại chát một tiếng nữa. Một cái tát này tôi đánh thay cho tôi. Bốp! Một cái tát này tôi đánh thay cho đứa con đã mất đi của cô. Liên tiếp, ba cái tát bạp tay. Tay của đường Ngọc Sở cũng thấy vừa đau vừa rát. Lông mày của cô nhíu lại, lắc lắc tay. Cô Ngọc Lam giống như là một con búp bê bị hỏng Nghiêng đầu qua Rũ tóc xuống phủ lên gương mặt của cô ta Nhìn thấy được biểu cảm lúc này của cô ta Wow, Ngọc Sở Làm tốt lắm Tống An Kỳ đi đến giơ ngón cái lên khen ngợi Nhìn thấy đường Ngọc Sở tát cố Ngọc Lam ba cái bả tay Tống An Kỳ cảm thấy cực kỳ mà hả giận Đối phó với cái loại người như cố Ngọc Lam Thì không thể mà nương tay An Kỳ, cậu đến rồi à Đường Ngọc Sở nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn cô ấy một cái Sau đó cười Giao tử dục cho cậu đấy Tống An Kỳ kinh ngạc những mày Giao cho tớ á Ừ, tớ muốn giải quyết của Ngọc Lam trước Nói xong quay đầu lại nhìn thấy tử dục Phát hiện sắc mặt của anh ta trông khó chịu cực kỳ Thái dương lại còn diện ra một tầng mồ hôi Trái tim không khỏi siết chặt Cô vội vàng nói với Tống An Kỳ An Kỳ, nhanh lên đi, đỡ tử dục lại Chúng ta mang cậu ấy đi khám bác sĩ Một cái chặn giấy được làm bằng Ngọc Đập lên trên người thì đau biết bao nhiêu Cái này mà ném mạnh có thể gãy xương chứ chẳng đùa. Nhưng mà đến lúc cô đang chuẩn bị đỡ thẩm tử dục, tóc lại bị người ta kéo lấy. Da đầu tê rần, bị ép quay đầu lại, còn chưa kịp nhìn rõ người trước mắt. Thì liền chớp lên một cái. Bốp! Một cái bà tai rơi trên gương mặt của cô. Mùi máu tươi lan tràn trong miệng. Gương mặt đau rát, lỗ tai ong ong. Ngọc sở, chị dâu. Tông An Kỳ và thẩm tử dục đồng thời hét lên. Hai người bọn họ đi đến kéo cố Ngọc Lam. Cô Ngọc Lam dùng sức nắm lấy tóc của cô, giống như là điên cuồng và la hét. Đường ngọc sở, cô chết đi. Cô Ngọc Lam giống như là người điên vậy, cắn lấy tay của Tống An Kỳ và thẩm tử dục, đang giữ chặt tay cô ta. Bọn họ cũng chỉ có thể bị ép buộc phải buông ra. Chính trong lúc buông tay này đã làm cho cô Ngọc Lam đá một cái vào trong bụng của đường ngọc sở. Ai da, đau, rất đau. Bên tai đều là âm thanh gào thét, điên cuồng của cô Ngọc Lam, tiếng giống giận giận dữ của tử dục còn có tiếng kêu sợ hãi của An Kỳ. Đường Ngọc Sở ôm bụng, dựng vào mép bàn, chậm rãi trượt xuống, ngồi xổm ở trên mặt đất. Rất đau, dọc theo bụng chậm rãi lan tràn ra bên ngoài, ăn mòn tứ chi và toàn thân của cô. Thân thể không khống chế được mà phát run, nước mắt rơi lã chã, cô thật sự rất đau, đau quá. Ngọc Sở, cô có chỗ nào không thoải mái không? Tống An Kỳ chạy đến, ngồi xổm bên cạnh cô, giọng nói rất lo lắng. An Kỳ, bụng của tớ đau quá. Đường Ngọc Sở nâng gương mặt trắng bệ lên, không có sức lực mà nói, vừa nhìn thấy vẻ mặt của cô trắng bệch, Tống An Kỳ liền bị hù dọa, nhanh chóng la lên, thầm tự dục Ngọc Sở bị thương rồi. Ngọc Sở không sợ, để tớ gọi 114, không sợ. Tay của cô run rẩy lấy điện thoại di động ra, nhấn một hồi lâu mới gọi được. Cô ấy vừa khóc vừa nói lên tình huống với người nhận điện thoại, cũng liên tục hối thúc bọn họ phải đến đây nhanh một chút. Sau khi cúp điện thoại, cô ôm vai của Đường Ngọc Sở để cô dựa vào trong ngực của mình. Nắm lấy tay của Đường Ngọc Sở thật chặt, muốn cho cô thêm một chút sức lực để chống đỡ. Thẩm Tử Dục chưa từng đánh phụ nữ, nhưng mà hôm nay anh ta đã làm trái nguyên tắc. Nhìn thấy chị dâu bị Cố Ngọc Lam bắt nạt như vậy, sao anh ta có thể khoanh tay đứng nhìn được? Kéo Cố Ngọc Lam ra, anh không quan tâm đi đến xem tình huống của chị dâu, mà là trực tiếp táng một phát lên mặt của Cố Ngọc Lam, đánh cho cô ta ngã dập đầu xuống mặt đất. Nhìn Cố Ngọc Lam nằm rạp ở dưới mặt đất không nhúc nhích, anh ta mới cười lạnh. Cố Ngọc Lam là người thì không nên quá đáng. Nếu như cô không sinh ra ý đồ xấu xa, con của cô cũng sẽ không phải là không còn. Với lại cũng sẽ không bị công ty hủy hợp đồng. Nói cho cùng tất cả đều là do cô. Gieo nhân nào thì gặp quả đó. Nên nhớ gieo gió thì ăn gặp bão. Nói xong, anh ta quay người lại, ánh mắt chạm đến sắc mặt tái nhợt của Đường Ngọc Sở, mi tâm nhíu thật chặt. Anh ta nhanh chóng đi đến ngồi xuống không để ý đến vết thương ở trên lưng của mình mà bế Đường Ngọc Sở lên, sau đó bước nhanh đi ra ngoài, Tống An Kỳ theo sát ở phía sau của anh ta. Thư ký nhìn thấy anh ta ôm người đi đến, đều đồng loạt đứng lên, ném ánh mắt tò mò nhìn qua. "Tiểu Lâm, báo cảnh sát đi, cho cảnh sát mang người phụ nữ ở trong phòng làm việc của tôi đi đi." Thẩm Tử Dục vừa đi lên phía trước, vừa trầm giọng dặn dò. Thư ký Tiểu Lâm trả lời, "Vâng." Lập tức cầm điện thoại di động lên gọi 110, Đường Ngọc Sở được đưa vào trong phòng phẫu thuật. Đông An Kỳ ngồi trên ghế dài, nhìn chằm chằm vào ánh đèn đang sáng lên ở trong phòng phẫu thuật. Hai tay nắm chặt lại với nhau, đặt ở trước người của mình, trong lòng rất sợ hãi và bất an. Ngọc giờ hiền lành như vậy, chắc chắn sẽ bình an, không có việc gì đâu. Cô ấy tự nhủ như thế này ở trong lòng, nhất định sẽ không có việc gì đâu. Thẩm tự dục nói chuyện điện thoại xong thì quay người lại, nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của cô, ánh mắt nhấp nháy, đi qua ngồi xuống ở bên cạnh cô. Chị dâu là một người dũng cảm, lại kinh cường như vậy. Chắc chắn là không có việc gì đâu. Anh ta nhẹ giọng nói. Tống Anh Kỳ quay đầu lại liếc nhìn anh ta một cái, khóe môi kéo lên. Đúng vậy, chắc chắn là ngọc sở, không có việc gì đâu. Thẩm tử dục cho cô một nụ cười trấn an, sau đó dịu dàng vuốt tóc của cô. Tiếng bước chân rộn rập vang lên trên hành lang yên tĩnh. Thẩm tử dục nhìn theo âm thanh phát ra, chỉ nhìn thấy lục thanh chiêu và ứng tiêu tiêu đang vội vàng chạy đến. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Ứng tiêu tiêu vừa chạy đến liền hỏi ngay. tiêu tiêu Vừa thấy được bạn tốt, Tông An Kỳ nhịn không được, mà đỏ cả vành mắt, ưng tiêu tiêu đi qua ôm lấy cô ấy. An Kỳ, cô có biết chuyện gì xảy ra vậy không? Sao Ngọc Sở lại phải vào trong phòng phẫu thuật vậy? Đúng vậy đó, tử dục, cuối cùng là có chuyện gì vậy? Lục Thanh Chiêu lo lắng hỏi, anh ta đang họp, đột nhiên nhận được cuộc gọi của tử dục, nói là chị dâu đã vào trong bệnh viện, dọa đến nỗi cho anh ta phải ném hết tất cả công việc cho cấp dưới của mình. Rồi nhanh chóng chạy đến đây, trên đường đi còn vượt qua mấy cái đèn đỏ. Tiêu tiêu, đều là do Cố Ngọc Lam, là do cô ta đã hại Ngọc Sở vào trong bệnh viện. Vì nghĩ đến Cố Ngọc Lam đối xử với Ngọc Sở như thế nào, Tống an Kỳ liền trầm mặc Cô ta đã đá vào bụng của Ngọc Sở. Sau khi bác sĩ kiểm tra xong thì nói là ổ bụng chảy máu, nhất định là phải phẫu thuật. Cố Ngọc Lam, ứng tiêu tiêu cắn răng nghiến lợi, nói ra cái tên này. Trong mắt cũng nổi lên lửa giận dọa người. Mẹ kiếp Lúc đó tôi không nên nghe theo lời của chị dâu Nên giải quyết cố Ngọc Lam này Vậy thì sẽ không có chuyện như ngày hôm nay Lục Thanh Chiêu đấm một đấm lên trên tường Ảo não không thôi Anh ta với cả anh cả đều tôn trọng ý của chị dâu Nhưng mà bọn họ đã quên mất cố Ngọc Lam là một người độc ác như thế nào Quên mất chuyện cô ta đã đổ chuyện đứa bé Bị sinh non lên đầu của chị dâu Nói cho cùng là do bọn họ quá sơ suất rồi Anh cả đâu Thẩm Tử dục hỏi Lục Thanh Chiêu quay đầu nhìn anh ta Đúng lúc anh ấy đi ra ngoài thành phố họp rồi, đang trên đường chạy về. Lục Thanh Chiêu nhíu mày. Tử dục, sao tôi lại nhìn thấy cậu như là không thích hợp thế? Sắc mặt có chút tái nhợt, nhìn qua giống như là đang kiểm chế cái gì đó. Lời này vừa dứt, tống anh kia bên cạnh nghe thấy. Cô ấy nhớ tới cảnh tượng mà mình nhìn thấy khi bước vào phòng làm việc. Trái tim mình không nhịn được mà run lên, nhanh chóng trả lời thay cho tử dục. Anh ấy bị đồ chặn giấy nện vào trên lưng. Đồ chặn giấy... Vi tâm của Lục Thanh Chiêu nhíu lại càng chặt hơn, thăm dò hỏi. Là cái đồ chặn giấy mà ông đưa cho cậu đó à? Thẩm tử dục ừ một tiếng. Chỉ bị đập một cái thôi, cũng không có việc gì đâu. Đây chính là đồ chặn giấy được làm bằng ngọc, trong lượng cũng không nhẹ. Bị cái này mà đập vào, không có việc gì, làm sao mà tin được chứ? Lục Thanh Chiêu không tin, anh ta trực tiếp tiến lên kéo áo sơ mi của anh ta lên. Tống an kỳ với cả ứng tiêu tiêu, hít một ngụm khí lạnh. Nhìn thấy ở trên tấm lưng trắng của Thẩm Tử Dục có một mảng vết bầm tơ máu như đang hiện ra, nhìn thấy mà giật cả mình, tuyệt đối là không giống như là không có việc gì. Tống An Kỳ, cô dẫn cậu ấy đi khám bác sĩ đi, Lục Thanh chiêu sợ là không chỉ bị bầm thôi đâu. Tống An Kỳ sững sờ, lập tức đứng dậy, "À, để tôi dẫn anh ấy đi." Nói xong, cô ấy đi đến đỡ Thẩm Tử Dục, ngước mắt lên đối diện với cặp mắt đen nặng nề của anh ta, lập tức né sang một bên, đỡ anh ta đi vào trong phòng khám. An Kỳ Bước chân của Tống An Kỳ dừng lại, quay đầu Chỉ nghe thấy ứng tiêu tiêu trầm giọng hỏi Đây cũng là do Cố Ngọc Lam làm Ừm, lúc đầu là do cô ta muốn đập vào người của đường Ngọc Sở Nhưng mà may mắn là Tổng Giám Đốc Thẩm đã bảo vệ Ngọc Sở Cho nên là mới bị đập trúng Ứng tiêu tiêu nắm chặt hai tay Trong mắt liền ngưng tụ vẻ mặt rất lạnh lùng Tớ sẽ không bỏ qua cho Cố Ngọc Lam đâu Cô ấy đã nhịn người phụ nữ đê tiện Cố Ngọc Lam đó lâu rồi Đã nhiều lần chạm vào điều cấm Lần này cô tuyệt đối sẽ không tùy tiện bỏ qua cho cô ta Đòi lại gấp đôi những gì tổn thương Mà cô ta đã gây cho đường ngọc sở Cô ta đã bị đưa vào trong cục cảnh sát rồi thẩm tử dục nâng lên một nụ cười Với ý vị thâm trường Cô ứng Chắc là cô biết phải làm như thế nào nhỉ Ứng tiêu tiêu cong môi cười lại. Đương nhiên là tôi biết rồi Vậy thì tôi sẽ chờ hồi âm thẩm tử dục nhìn cô ấy một chút Sau đó lại quay đầu nói với Tống An Kỳ Chúng ta đi thôi Tống An Kỳ nhìn tiêu tiêu một chút sau đó mới đỡ anh ta tiếp tục đi về phía trước, dựa vào quyền lực của nhà họ Thẩm trong giới quan sự và giới chính trị, muốn đối phó với Cố Ngọc Lam là chuyện dễ như trở bàn tay. Lục Thanh Chiêu giống như cười mà lại không phải là cười, nhìn ứng Tiêu Tiêu, ứng Tiêu Tiêu lạnh nhạt lườm anh ta một cái. Trước khác giờ khác, Lục Thanh Chiêu cười, nụ cười lại không chạm đến đôi mắt đen lạnh lùng. Vậy thì tính thêm cả tôi nữa. Tống An Kỳ đỡ Thẩm Tử Dục đi đến khoa cấp cứu, trực tiếp giữ chặt một bác sĩ đang đi đến. Bác sĩ, anh ấy bị thương rồi Bác sĩ giật mình Bị thương ở đâu vậy? Ở trên lưng Nói xong, Tống An Kỳ lại muốn kéo áo sơ mi của thẩm tử dục đi lên Lại bị thẩm tử dục đẻ tay xuống Cô ấy ngước mắt lên nghi hoặc nhìn anh ta Ở đây có rất nhiều người Anh ta thấp giọng nói Hóa ra lại thẹn thùng à Tống An Kỳ bừng tỉnh đãi ngộ Nhẹ nhàng gật đầu Sau đó quay đầu ngượng ngùng nói với bác sĩ Bác sĩ, chúng ta vào phòng rồi kiểm tra giúp anh ấy Bác sĩ dẫn bọn họ đi vào trong phòng Sau đó cởi áo sơ mi của thẩm tử dục ra, lúc mà thẩm tử dục mở nút áo ra, thỉnh thoảng ngắm nhìn Tống An Kỳ, đứng ở một bên. Sau khi Tống An Kỳ phát hiện thì có chút buồn cười mà hỏi, không phải là anh muốn tôi đi ra ngoài đó chứ? thẩm tử dục không trả lời đúng mà cũng không trả lời không, cởi nút áo ra, sau đó cởi áo sơ mi xuống, lộ ra dáng người thon gầy. Còn tưởng rằng công tử bột như anh thì có dáng người gầy gò yếu ớt, không ngờ rằng thân hình của anh lại tốt như vậy. Cơ bụng gì đó nên có thì đều có Để cho Tống An Kỳ nhìn thấy Mà hai mắt liền sáng lên Trước kia luôn cảm thấy mấy người đàn ông vạm vỡ Thì sẽ rất buồn nôn Nhưng mà anh ta lại vừa vặn Mỗi một đường cong đều là vừa vặn Cái này không biết đã làm mê hoặc bao nhiêu phụ nữ Thấy cô đang nhìn đến ngây người Thầm tử dục cười nói <cười> Cũng không phải là chưa từng nhìn Cũng không phải là chưa từng nhìn Thấy câu nói này Trong đầu của Tống An Kỳ hiện lên một hình ảnh Trong tấm hình đang ngủ Cái chăn mỏng phải khó khăn lắm Mới che được bộ phận trọng điểm của anh Nhưng nơi còn lại đều là trần trụi trong không khí Cũng là đường cong cơ bắp đẹp mắt như vậy Hình ảnh đó cô không có cách nào mà quên đi được Không đúng Cô nhanh chóng lắc đầu đuổi anh chàng đẹp trai Đang ngủ từ trong đầu của mình đi ra Sau đó chính trực nói với thẩm tự dục À thật ngại quá Hôm nay là lần đầu tiên mà tôi nhìn thấy cơ thể của anh thầm từ rục cong môi cười cười một tiếng cũng không nói cái gì nữa. Sau khi bác sĩ kiểm tra xong thì kêu anh nằm lên trên giường bệnh định làm tan máu bầm cho anh, mà lúc xoay người thì từ bên cạnh Tống An Kỳ bước qua, bước chân dừng lại, nghiêng đầu qua, ánh mắt rơi trên bàn tay sáng bóng của cô. Anh nhớ kỹ đó là điểm mẫn cảm của cô, ánh mắt không khỏi mà nồng đậm hơn. Tống An Kỳ cảm giác được ánh mắt nóng rực của anh, tấm lưng không khỏi cứng đờ, không dám nhìn thẳng vào anh ta. Anh ta đến gần bên gáy của cô, hơi thở ấm áp phun lên trên cổ của cô, trong nháy mắt liền nhìn thấy được da thịt tinh tế của cô dần dần đỏ lên. Anh cười, đúng là cô rất mẫn cảm. Tôi nhớ là trên ngực trái của em có nốt ruồi." Giọng nói trầm thấp vang lên ở bên tai của cô ấy, lời nói của anh ta làm cho Tống An Kỳ đột nhiên trừng lớn con mắt, mà thầm tư dục lại mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhạt, chậm rãi ung dung đi qua nằm lên trên giường bệnh. Tống An Kỳ nắm chặt hai tay Trong lòng lại thấy tức giận buồn bực Quay đầu lại vấn nộ trừng mắt Nhìn người đàn ông đã nằm xuống Cái tên này Vào lúc này mà còn dám đùa giỡn với cô Quả là chán sống sinh lòng chơi xấu Tống An Kỳ ra vẻ điểm nhiên như là không có việc gì Mà đi đến Đột nhiên đưa tay ra ấn mạnh xuống vết máu bầm Ở trên lưng của anh ta Sức lực không lớn nhưng vẫn để cho thầm tử dục Kêu lên một tiếng Tống An Kỳ em muốn mưu sát chồng hả Thẩm Tử Dục dở khóc dở cười, ngẩng đầu lên nhìn cô. "Chồng á?" Đông An Kỳ hừ lạnh một tiếng, "Anh cứ tiếp tục mơ đi." Nói xong, cô kiêu ngạo hất cái cảm lên, nhanh chân đi ra bên ngoài. Thấy thế, Thẩm Tử Dục nhịn cười không có được, đáy mắt hiện ra vẻ cưng chiều và yêu thương. Lúc Lục Triều Dương chạy đến bệnh viện thì Đường Ngọc Sở đã phẫu thuật xong và được đưa vào trong bệnh viện cao cấp. Đi vào trong phòng bệnh, lúc nhìn thấy Đường Ngọc Sở nằm trên giường bệnh với sắc mặt tái nhợt, Trái tim của Lục Chiều Dương giống như là bị người ta nắm chặt lại, cảm thấy đau đớn. Hồi sáng này lúc rời khỏi nhà, cô vẫn còn đang ngủ say, bộ dạng hồn nhiên đáng yêu. Nhưng mà bây giờ cô ta lại nằm ở đây, hai mắt nhắm chặt, ánh đèn sáng choang chiếu xuống, làm gương mặt của cô càng trắng bệch thêm. Anh cả, Lục Thanh Chiêu vừa nhìn thấy anh đã đi đến, thì đứng lên thấp giọng nói một tiếng. Lục Chiều Dương đi đến bên giường, cúi đầu xuống, đau lòng nhìn chăm chú vào người, vẫn còn chưa tỉnh dậy. Hai tay vén sợi tóc toán loạn bên gò má của cô, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào da thịt hơi lạnh của cô, ngón tay chậm rãi cong lại, anh run rẩy nhẹ nhẹ, rõ ràng đã muốn bảo vệ quãng đời còn lại của cô, thật là chu toàn, nhưng mà vẫn để cho cô phải chịu tổn thương nhiều lần, anh nhắm mắt lại, che giấu đi nỗi đau ở trong mắt. Tấm lưng cứng ngắc của anh đứng ở bên giường, toàn thân phát ra khí tức kinh người, làm cho người trong phòng bệnh không dám mà thốt lên một tiếng. Thật lâu sau anh mới mở mắt ra. Trong ánh mắt thâm thúy đen nhánh tràn đầy lạnh lẽo Cố Ngọc Lam đâu rồi? Anh hỏi Đang ở cục cảnh sát Lục Thanh Chiêu trả lời Thông báo với cục cảnh sát một tiếng Cho dù là ai đi nữa thì không thể nộp tiền bảo lãnh cho cô ta ra ngoài Làm rồi Tiêu Tiêu đã thông báo với cục cảnh sát rồi Tôi sẽ để cho bọn họ chăm sóc cố Ngọc Lam thật tốt Ánh mắt của ứng Tiêu Tiêu lóe lên một tia âm trầm Lục triều Dương nhìn cô ấy một cái Sau đó lại hỏi Bác sĩ nói như thế nào? Bác sĩ nói phẫu thuật rất thuận lợi, chỉ cần nằm viện một thời gian thì có thể khỏi hẳn. Lục Thanh Chiêu lại thuật lại một lần nữa, lời bác sĩ vừa nói với anh ta. Lục Triều Dương trầm ngâm một lát, sau đó thấp giọng nói. Mọi người đi ra ngoài đi. Biết anh là muốn ở đây một mình với chị dâu, Lục Thanh Chiêu không dám trì hoãn một giây, lôi kéo ứng tiêu tiêu và đi ra ngoài, thuận tay đóng cửa lại. Lục Triều Dương ngồi xuống ở bên giường bệnh, hai tay nắm chặt lấy tay của cô, đưa đến trên miệng nhẹ nhàng hôn. Trong phòng bệnh yên tĩnh, màn đêm buông xuống ở bên ngoài cửa sổ, đèn đã được thắp sáng lên. Ra khỏi phòng bệnh, ứng tiêu tiêu đi đến một cái ghế ngồi xuống. Lục Thanh Chiêu đi đến nhẹ nhàng hỏi, có muốn ăn chút gì không? Không đói bụng. Ứng tiêu tiêu lắc lắc đầu. Ngọc Sở vẫn còn chưa tỉnh dậy. Sao cô ấy còn có khẩu vị để mà ăn cái gì được? Lục Thanh Chiêu ngồi xuống ở bên cạnh của cô. Nửa nói đùa, nửa nghiêm túc. Nếu như chị dâu tỉnh lại mà còn biết có người bạn tốt nhất của chị ấy vẫn còn chưa ăn cơm chiều thì chắc chắn sẽ mắng tôi là không hiểu chuyện, không biết chăm sóc cho bạn tốt của chị ấy. Nghe vậy, gương mặt kéo căng từ trưa đến giờ của ứng tiêu tiêu liền nở một nụ cười nhẹ. Anh yên tâm đi, Ngọc sở mới không phải là người nhỏ mọn như vậy đâu. Thế cô ấy cười, lục thanh chiêu cũng không nhìn được mà cong lên khóe môi, ngửa đầu lên nhìn chằm chằm vào trần nhà trắng xóa, dùng giọng điệu yêu thích mà ngưỡng bộ mà nói. Có đôi khi thật sự rất ghen tị với tình cảm của cô Với cả chị dâu và Tống An Kỳ Sao vậy? Anh không có bạn bè hả? Ứng tiêu tiêu quay đầu nhìn qua anh ta Chỉ nhìn thấy một bên mặt sạch sẽ của anh ta Được che phủ bởi sự cô đơn mờ nhạt Không hiểu sao trong lòng cô lại tê tái Sau đó cô thu hồi ánh mắt lại cúi đầu nhìn chăm chăm vào hai tay của chính mình Bên tai vang lên giọng nói trầm thấp của anh Tôi có bạn chứ Nhưng mà chúng tôi đều là gánh vác trách nhiệm không giống nhau từ nhỏ đã phải chịu biết bao nhiêu huấn luyện vào thời gian ở cùng với nhau như vậy cũng chỉ có thể thỉnh thoảng tìm ra một chút thời gian mà bồi dưỡng tình cảm thân là một trong bốn gia tộc lớn bạn của anh ta với cả anh cả cũng chỉ có những người thừa kế của những gia tộc khác có thân phận tương đương với bọn họ tôi hiểu cho anh mà ứng tiêu tiêu ngẩng đầu lên chắc chắn là thân phận của anh không cho phép anh có bạn bè không phù hợp với thân phận của anh ai biết bọn họ sẽ làm bạn bè với anh có phải là có tâm tư khác hay không lục thanh chiêu cười chế nhạo nói không nghĩ là bây giờ tâm tư của cô lại có thể hiểu người như thế đấy à, đương nhiên rồi ứng tiêu tiêu quay đầu lại nhìn anh ta cười một tiếng ánh đèn ở trong hành lang sáng chói khuôn mặt xinh xắn của cô càng thêm động lòng người ở giữa ánh đèn lung linh mắt của anh ta không khỏi hiện lên một tia sáng dịu dàng mà ngay cả anh cũng không biết trong lòng của ứng tiêu tiêu cảm thấy hoảng hốt khi nhìn thấy nó Nhanh chóng quay đầu sang chỗ khác, bầu không khí lập tức trở nên im lặng, có cái gì đó dần dần thay đổi. Đường Ngọc Sở cảm giác như là mình đã ngủ một giấc rất dài, lúc tỉnh dậy nhìn thấy trần nhà trắng như tuyết, trong phút chốc ý thức chập mạch nhưng rất nhanh, tiếng kêu gào điên cuồng của Cố Ngọc Lam chợt xuất hiện trong đầu của cô. Cô nhớ đến cái bụng của mình đã bị Cố Ngọc Lam đá một đá rất đau, cực kỳ đau, sau đó cô không còn ý thức gì nữa. Cô nhìn chằm chằm trên trần nhà một hồi lâu liếm liếm môi khô khốc, chắc có lẽ nơi này là bệnh viện, sau đó cô chậm rãi quay đầu lại, một gương mặt khôi ngô đập vào trong mắt cô, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Sao Triều Dương lại ở đây? Anh dựa vào mép giường ngủ thiếp đi, cho dù là ngủ, lông mi của anh cũng nhíu lại, có thể thấy được anh ngủ rất không yên ổn, là do đang lo lắng cho cô chứ gì. Cô muốn đưa tay ra vuốt lấy nếp nhăn ở giữa mi tâm của anh ra, nhưng mà lại phát hiện tay mình đã được nắm thật chặt, không khỏi mỉm cười bất đắc dĩ trong lòng lại ngập tràn cảm động, đồng thời cô cũng cảm thấy có lỗi, nếu như không phải do cô đã không bảo vệ tốt chính mình, anh cũng sẽ không cần phải lo lắng như vậy. Nhẹ nhàng thở ra một hơi, cô nhẹ giọng kêu lên, "Triều Dương, Triều Dương." Trong lúc mơ mơ màng màng, lúc Triều Dương loáng thoáng nghe thấy có người đang gọi tên anh, càng ngày càng rõ ràng, anh nhận ra âm thanh đó là của Đường Ngọc Sở. Anh mở mắt ra, đối diện với đôi mắt dịu dàng như nước, trái tim run lên. Nhưng mà rất nhanh đã kịp thời phản ứng lại. Cô đã tỉnh rồi. Anh ngồi thẳng người dậy, hai mắt khóa chặt vào đôi mặt nhỏ nhắn đang tái nhợt của cô, nhẹ giọng hỏi. Em cảm thấy chỗ đó thoải mái hay không? Đường Ngọc Sở mỉm cười lắc lắc đầu. Không có. Cho dù là không thoải mái thì cô sẽ không nói là không có. Cô không muốn để cho anh lại lo lắng cho mình thêm nữa. Dù sao thì nghe thấy cô trả lời là không có. Rõ ràng là vẻ mặt đang căng thẳng của anh Cũng đã thả lỏng. Đường Ngọc Sở quay đầu nhìn qua bên ngoài cửa sổ thấy ở bên ngoài vẫn là tối om Cô liền hỏi Bọn họ đều đã trở về rồi hả Biết cô đang hỏi đến bọn người Thanh Chiêu Lục triều Dương bèn gật đầu Ừ anh đã kêu bọn họ về nhà nghỉ ngơi rồi Nói xong Anh điều chỉnh đầu giường cao lên Để cho cô dựa người Nửa nằm nửa ngồi trên giường Hôm nay chắc là tử dục và an kỳ cũng đã bị hù dọa Đường Ngọc Sở bất đắc dĩ cười cười Mình bị thương mà lại làm cho mọi người Phải giật mình sợ hãi như vậy Cô cảm thấy rất là có lỗi Có lẽ nhìn ra được tâm tư của cô Lục triều dương nắm chặt lấy tay cô Dịu dàng nói Không nên suy nghĩ nhiều như vậy Chỉ cần em có thể bình an và khỏe mạnh trở lại Thì đây chính là ăn uổi tốt nhất đối với mọi người Đừng ngọc sở lẽm lĩnh nhìn anh ừ, Vậy thì em phải nhanh khỏe lại mới được Lục Triều Dương nhẹ nhàng mỉm cười, đôi mắt đen như mực của anh tràn ra ánh sáng nhàn nhạt, nhạt. đưa tay lên cưng chiều vuốt ve mái tóc mềm mại của cô. Tại đồn cảnh sát, tại sao không thể nộp tiền bảo lãnh chứ? Bùi Hằng Phúc không hiểu hỏi cảnh sát phá án. Cảnh sát phá án nói chi tiết. cấp trên đã ra lệnh, Cố Ngọc Lam cố ý đả thương người khác, cũng làm cho người khác bị thương, đã thuộc về phạm trù pháp luật. mà người thân của người bị thương lại dự định khởi tố Cố Ngọc Lam cho nên là anh không thể nộp tiền bảo lãnh cho cô ấy được. Tôi muốn nộp tiền bảo lãnh. Về chuyện bị thương người khác, tôi sẽ bí mật giải quyết với người nhà của người bị thương. Bùi Hằng Phúc rất là kiên trì. Anh ta thấy không phải là đường Ngọc Sở chỉ bị Cố Ngọc Lam đá một cái hay sao? Có thể bị thương ở đâu được nữa? Đó cũng chỉ là cố ý chỉ Ngọc Lam thôi. Xin lỗi, người bị thương từ chối giải quyết riêng. Cảnh sát pha án ái nái cười một tiếng. Bùi Hằng Phúc nhíu mày, đường Ngọc Sở có ý gì đây chứ? Tôi muốn gặp cấp trên của các người. Bùi Hằng Phúc nghĩ đến mối quan hệ của anh ta với ba của anh ta cũng không ít. Có lẽ là có thể dựa vào đó, nộp tiền bảo lãnh cho cố Ngọc Lam ra ngoài. Thật xin lỗi. Cảnh sát phá án lại khó xử cười một tiếng. Đã chế như vậy rồi, cấp trên chúng tôi đã nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi. Bùi Hằng Phúc cúi đầu nhìn đồng hồ, cười nhạo một tiếng nói. Bây giờ cũng chỉ mới có hơn 10 giờ. Chỉ sợ là bây giờ cấp trên của các anh đang ôm trái ôm phải, ôm ấp ở trong bữa tiệc gì đó chứ gì. Cảnh sát và án nghe xong thì lập tức tái mặt, nghiêm giọng nói: "Vị đồng chí này, lời nói của anh liên quan đến tội phỉ bán, mong anh là nói chuyện cẩn thận một chút, không tôi sẽ truy cứu." Bùi Hằng Phúc lại càng cảm thấy buồn cười hơn, <cười> "Sao vậy? Dám làm mà không dám thừa nhận à? Nói với cấp trên của các anh, nếu như tôi không thể nộp tiền bảo lãnh cho vợ sắp cưới của tôi ra ngoài thì tôi sẽ tung tất cả chuyện xấu của ông ta ra ngoài." Ánh mắt của anh ta nặng đè nhìn chằm chằm vào người cảnh sát đó. Dựa vào khi thế, trong nháy mắt, người cảnh sát đó liền thấp hơn một đoạn, chỉ có thể mà tức giận, khép bản ghi chép lại, bước nhanh đi ra bên ngoài. Bùi hạng phúc ung dung lùi ra sau thành ghế, anh ta biết là người cảnh sát đi ra ngoài để mà gọi điện thoại. Chỉ một chốc lát sau cảnh sát liền trở về, vẻ mặt không cam lòng nói, cấp trên của chúng tôi, nói anh có thể mang người đi. Bùi hạng phúc đứng dậy cong môi nói, nói cảm ơn với cấp trên của bọn anh, dùm tôi hôm nào đó tôi sẽ mời ông ấy ăn cơm <cười> tiếp theo là một sấp tiền mặt từ trong túi áo vest ném ra ném lên trên bàn đây là cho anh cảm ơn anh đã gọi điện thoại giúp tôi vỗ vỗ vào bả vai của người cảnh sát đó bùi hằng phúc mang theo nụ cười đắc ý đi ra bên ngoài trong căn phòng giam nào đó cô ngọc lam ngồi xuống dựa vào góc tường đầu óc rối bời quần áo lộn xộn nhìn cực kỳ chật vật hai tay cô ta ôm đầu gối đôi mắt nhìn ra bên ngoài xuyên qua kẽ hở Của mái tóc đang che gương mặt Trong mắt tràn đầy sự sợ hãi Mà đối diện với cô ta là mấy người phụ nữ Đang nói chuyện phiếm Thỉnh thoảng nói đến chỗ vui vẻ Sẽ còn phát ra tiếng cười chói tai Cố Ngọc Lam biết mấy người phụ nữ đó Đều là gái của một tụ điểm giải trí Bởi vì gây chuyện cho nên đã bị nhốt lại Gái của tụ điểm giải trí Bình thường đều không đơn giản Hạ người gì mà chưa từng nhìn thấy Tính tình cũng sẽ trở nên lưu manh Lúc làm chuyện gì thì thủ đoạn cũng rất tàn nhẫn Cho nên lúc bọn họ nhìn thấy cố Ngọc Lam Bị cảnh sát ném vào trong ngục Trong mắt mỗi người đều hiện lên vẻ hưng phấn Đồ chơi đến rồi Cô Ngọc Lam không biết là mình đã trải qua cái gì Chỉ biết là mình bị mấy người phụ nữ Giam hãm ở trên mặt đất Hết đấm rồi lại đá Tóc bị kéo không có ít Không phải là mình kêu lên không lớn Làm thu hút cảnh sát đang nganh giữ Mà cô ta nghĩ tối hôm nay Mình có lẽ sẽ chết ở chỗ này mất Hằng phúc Anh mau đến cứu em ra ngoài đi Hằng phúc hằng phúc Cô ta thỉ thầm, vùi mặt vào giữa đầu gối, nước mắt lặng lẽ chảy ra. Cô ta không dám khóc thành tiếng, sợ mấy người phụ nữ đó nghe được, tránh không được thì lại bị đánh một trận. Trong nháy mắt, Bùi Hàng Phúc nhìn thấy Cố Ngọc Lam, cả người đều ngây dại. Cô gái xinh đẹp trước kia vẫn luôn ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ, bây giờ lại cực kỳ chật vật, tóc tai rối bù quần áo bị kéo rách dưới. Thảm hại nhất chính là gương mặt đang sưng vù lên của cô ta đã nhìn không ra cái bộ dạng ban đầu. Hàng Phúc. Cô Ngọc Lam chạy nhào vào trong ngực của anh ta, hai tay ôm chặt lấy eo của anh ta, vùi mặt vào trong ngực của anh ta, lên tiếng khóc lớn. Bùi hằng phúc ngửi thấy một mùi hôi khó ngửi, rất rõ ràng phát ra từ trên người của cô Ngọc Lam ở trong ngực. Từ nhỏ đã sống an nhàn sung sướng, có khi nào mà anh ta lại ngửi thấy mùi vị như thế này, thiếu chút nữa đã nôn ra ngoài. Anh ta cúi đầu nhìn xuống mái tóc của cô ta, bết dính lại với nhau, trong ánh mắt hiện lên một tia ghét bỏ. Nhưng mà anh ta vẫn là cố gắng kiềm chế, giả vờ như có một bộ dạng dịu dàng mà nói: "Không khóc nữa, chúng ta về nhà thôi." Cố Ngọc Lam ngửa đầu lên, gương mặt thảm đến nỗi không nỡ nhìn thẳng, lại đập vào trong mắt của anh ta lần nữa. Anh ta hơi nhíu mày, che giấu vẻ chán ghét trong đáy mắt rất tốt, dịu dàng nói một lần nữa: "Đi thôi, chúng ta về nhà." Dẫn theo Cố Ngọc Lam về nhà, ba Bùi và mẹ Bùi vẫn còn chưa ngủ. Lúc bọn họ nhìn thấy người phụ nữ thê thảm ở bên cạnh của con trai, cả người đã bị giật nảy mình. Tần Thúy Kiều che mũi, một mặt ghét bỏ phản nàn nhìn con trai mình. Hẳng phúc, sao con lại đem một người như thế này về nhà mình vậy? Nhà chúng ta cũng không phải là tổ chức từ thiện. Hiển nhiên là không nhận ra đối phương là ai. gì à, con là Ngọc Lam đây. Vừa thấy Tần Thúy Kiều không có nhận ra mình, cô Ngọc Lam vội vàng tiến lên nói. Ngọc Lam, Tần Thúy Kiều và Bùi Vân Trạch, hai mặt nhìn nhau. Sau đó ném một ánh mắt yêu cầu chứng thực qua con trai mình. Đúng vậy, cô ấy là Ngọc Lam. Bùi Hằng phúc gật đầu. Trời ạ! Tần Thúy Kiều không thể tin nổi, thốt lên bất ngờ. Một người xinh đẹp sao lại trở nên có cái bộ dạng còn không bằng một tên ăn mày nữa vậy? Đây, đời rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Bùi vân trạch nghiêm giọng chất vấn. Chú, đều là do con nhỏ đê tiện đường ngọc sở đó hại con. Chú, chú phải làm chủ thay cho con. Vừa nhắc đến ba chữ đường ngọc sở. Cố Ngọc Lam liền hận đến cắn răng. Gương mặt vốn chật vật, vì vậy hận thù mà vặn bẹo càng trở nên dữ tợn hơn. Trong lòng của Bùi Vân Trạch và Tần Thúy Kiều hốt hoảng, nhanh chóng lùi về phía sau mấy bước. Thấy thế, Bùi Hằng Phúc nhíu nhíu mày, sau đó lên tiếng nói: Ba mẹ, để con dẫn Ngọc Lam đi lên tắm rửa sạch sẽ đã. Đợi một lát nữa chúng ta lại bàn sau. Đi đi, mau đi đi. Bùi Vân Trạch phất tay lên, ước gì bọn họ nhanh nhanh một chút. Cái mùi vị này sắp làm cho trông ta buồn nôn luôn rồi. Tần Thuy Kiều nhanh chóng đi qua bên cạnh chừa ra một khoảng cách sợ Cố Ngọc Lam đi qua bên cạnh mình thì sẽ bị nhiễm cái mùi khó người đó sau khi Bùi Hằng Phúc dẫn Cố Ngọc Lam đi khỏi Tần Thuy Kiều ghét bỏ, nhíu mày giọng điệu xem thường xùy nói Ông Bùi à, ông nói xem người như vậy sao có thể xứng được với Hằng Phúc nhà chúng ta đây Bùi Văn Trạch vỗ vỗ vào vai của bà ta, Trấn An nói Được rồi, cứ chờ Đường Thị vào tay chúng ta muốn Hằng Phúc cưới vợ như thế nào mai trả được, nói ít thôi. Trần Thuy Kiều cứ hừ lạnh mà không dứt, giọng nói càng thêm khinh thường. Nếu như không phải là vì Đường Thị, lúc nãy sao tôi có thể để cho nó vào cửa được? Quả thật là xui xẻo mà. Nói đến đây, bà ta người người mùi trên người của mình, nhíu mày. Thối quá đi thôi, tôi cũng phải đi lên tắm rửa thay quần áo khác mới được. Ám vào người tôi rồi. Đi đi đi đi. Bùi Văn Trạch hơi có vẻ không kiên nhẫn, khoát khoát tay áo của bà ta. Cái gì hả? ứng tiêu tiêu bật dậy từ trên giường. Không phải nói, không phải đã nói với các người là cho dù có ai đến đi nữa cũng không thể nộp tiền bảo lãnh cho cô Ngọc Lam ra hay sao? Cô ứng, là do cục trưởng tự mình thả người. Ở bên kia điện thoại chuyển đến âm thanh khúm núm. Mẹ kiếp, ứng tiêu tiêu tức giận ném điện thoại di động sang một bên. Không để ý đến còn đang mặc đồ ngủ mà mang đôi dép lẹt xoẹt lẹt xoẹt động tác nhanh lẹ đi xuống dưới lầu. Sau khi tìm thấy được ba đang ở trong phòng ăn cơm Đi qua kéo ra một cái ghế ngồi xuống ở bên cạnh của ông. Sao vậy? Ba ứng rời ánh mắt từ trên tờ báo chuyển qua. Chuyển lên trên người của cô. Thế cái bộ dạng của cô phồng má thở phì phò, Không khỏi mà bật cười. Ai lại chọc con gái cưng của nhà chúng ta tức giận vậy? Còn không phải là do cấp dưới của ba à? Ứng tiêu tiêu thở phì phò nói. Cấp dưới của ba có nhiều như vậy. Con nói người nào đây? Chính là cục trưởng của cục cảnh sát. Ông ta ấy à? Ba ứng bừng tỉnh đại ngộ nhẹ nhàng gật đầu hỏi tiếp ông ta thế nào ông ta ứng tiêu tiêu mở miệng liền muốn nói chuyện của vị cục trưởng kia đã làm ra nhưng mà dưới ánh mắt tử ái của ba cô ấy lại nuốt lời trở vào ngượng ngùng nói ông ta không sao cả cô là con gái của ông trong bụng của cô có bao nhiêu khúc ruột người làm ba như ông sao lại không biết được chứ ba ứng nhìn cô chăm chú một chút sau đó chuyển ánh mắt lên trên tờ báo giả bộ như thản nhiên mà nói tiêu tiêu ba đã nói là con Muốn chơi đùa bên ngoài như thế nào thì cứ làm Đó chính là chuyện của con Nhưng mà đừng mượn danh tiếng của ba Mà đi làm một chút chuyện không nên làm Ứng tiêu tiêu biết ba mình đang cảnh cáo cô Cô cũng biết ba mình là thân cao chức trọng Có bao nhiêu người ghen tị với ông Ước gì bắt thóp được ông để mà đẩy ông xuống dưới Nhưng mà cô cũng biết được có một chút sự phức tạp Ở nơi chính quyền Cũng hiểu được sự cẩn thận của ba mình Cô cong khóe môi, ngoan ngoãn đáp Con biết rồi thưa ba dứt lời cô đứng dậy cúi đầu chậm rãi đi ra khỏi phòng đợi sau khi cô đi rồi ba ứng mới bưng ly sữa bò đặt ở trên bàn lên nhấp một ngụm sau đó mới lên tiếng hỏi tiểu lý gần đây cô chủ có hành động gì không bình thường hay không lúc này có một người đàn ông trung niên vẫn là luôn đứng ở bên ngoài phòng ăn bước vào ông ta đi đến bên người của ba ứng cúi đầu cung kính trả lời dạ thưa không có gì là không thích hợp Ba ứng thả cái ly ở trong tay xuống, ngần đầu lên, ánh mắt sắc bén dừng ở trên người của tiểu lý, trầm giọng nói. Tiểu lý, ông đã đi theo tôi vài chục năm rồi, hiểu rõ tính cách của tôi nhất, tôi không thích người khác nói dối. Trong lòng của tiểu lý run lên, bình tĩnh trả lời. À, tôi hiểu. Ba ứng lại nhìn ông ta chầm chầm một lát, sau đó mới nói. Đi ra ngoài đi. Tiểu lý âm thầm, nhẹ nhàng thở ra một hơi, quay người đi ra cửa, lúc này sau lưng truyền đến một âm thanh thanh thúy. Tiểu Lý, cái đầu hồ hôm nay ông mang trông rất đẹp đó. Nghe vậy, chân của Tiểu Lý lảo đảo một cái, thiếu chút nữa ngã xuống dưới đất. Sau khi đứng vững, ông ta bước nhanh đi ra bên ngoài. Tại bệnh viện, nhận thấy bát cháo trắng của Tống An Kỳ đưa qua, đường học sở liếc mắt nhìn ứng tiêu tiêu, hờn dỗi ngồi trên ghế sofa. Cô nhìn không được mà thở dài, sau đó khuyên nhủ: Được rồi tiêu tiêu, người cũng đã được thả rồi, cậu có tức giận đi nữa thì cũng không có tác dụng gì. Không nói thì còn được. Vừa nói thì ứng tiêu tiêu lại tức giận Cậu nói xem cái tên mập đó Rõ ràng là đã đồng ý với tớ rồi Tuyệt đối sẽ không để cho cố Ngọc Lam Được nộp tiền bảo lãnh ra bên ngoài Sao mà ông ta có thể không giữ lời hứa như vậy được Tên mập ở trong miệng của ứng tiêu tiêu Chính là cục trưởng của cục cảnh sát Ở thành phố Bắc Ninh Lớn lên béo mập Cậu có hỏi ông ta là chuyện như thế nào không Tống An Kỳ lên tiếng hỏi Hỏi rồi, ông ta nói là ông ta cũng bị ép Bị ép à, đừng ngọc sợ như mày Là do Bùi Hằng Phúc đã uy hiếp ông ta hả? Ứng tiêu tiêu nhún vai Ừ, chắc là vậy Bùi Hằng Phúc đã biết được nhược điểm của cái tên mập đó Đã thừa cơ mà khống chế cái tên mập Nói đến đây Ứng tiêu tiêu như là phát điên, Tức chết tớ rồi, tức chết tớ rồi Bùi Hằng Phúc cũng phí tâm tư Với cả Cố Ngọc Lam quá nhỉ Tống An Kỳ châm chọc nói Vậy mà vì một người như Cố Ngọc Lam Liền không tiếc mà uy hiếp Cục trưởng của Cục Cảnh sát Lá gan cũng đủ lớn đấy Đường Ngọc Sở nhẹ giọng cười một tiếng <cười> Anh ta cũng đâu phải là có lòng với cô Ngọc Lam Căn bản là có lòng với đường thị thì có Có ý gì Tông An Kỳ không hiểu nhìn cô Sao đang êm đăng đẹp lại nhắc tới đường thị Ờ sau này sẽ biết thôi Bây giờ đường Ngọc Sở không muốn nói quá nhiều Cũng chỉ nói lập lờ nước đôi như vậy